Điền Tú Vân nguyên bản ở trong văn phòng chờ Hoa Văn Đào đưa cơm, mặc Danh cảm thấy nhíu mắt, liền nghĩ ra tới nên nên Hoa Văn Đào, kết quả liền thấy được muốn hướng nhà mình Trượng Phu trên người phác nữ tử. Nhìn đến Hoa Văn Đào kịp thời thay đổi vị trí sau, Điền Tú Vân càng là không phúc hậu thuận tay dùng linh khí đẩy một phen, bằng không Vương Thu Nguyệt cũng không có khả năng sắt không được chân. Lịch ngậm. Hoa Văn Đào đi qua đi, dùng tay nhẹ nhàng quát một chút Điền Tú Vân cái mũi, trong giọng nói tĩnh là sủng lịch, hiển nhiên cũng là phát hiện Điền Tú Vân động tác nhỏ. Điền Tú Vân đắc ý liếc liếc mắt một cái hoa văn đảo, thầm nghĩ chính mình bất quá là thuận nước đẩy thuyền, có người như thế thích đánh tới đánh tới, nàng thân là một cái người tốt, tự nhiên là không thể hỗ trợ. Ô ô, ta mặt. Vương Thu Nguyệt từ trên mặt đất bò dậy, trên mặt đau nhức, làm nàng cũng không dám đụng vào. Ai nha, như thế nào như thế không cẩn thận, mau đứng lên, ta đưa người đi bệnh viện. Điền Tú Vân như là mới phát hiện trên mặt đất Vương Thu Nguyệt giống nhau, vội vàng đi qua đi quan tâm hỏi. Ô ô, đau quá. Vương Thu Nguyệt mặt đều xưng lên, cũng may trên mặt đất đá cũng không bén nhọn, không giả nàng khẳng định là muốn phá tướng. Chỉ là liền tính mặt đã như thế đau, Vương Thu Nguyệt còn không quên vẻ mặt đáng thương hề hề, hướng về hoa văn đảo phương hướng nhìn lại, trong giọng nói mang theo tiểu nữ nhân kiểu mị Điền Tú Vân thấy nữ nhân này đều như vậy, còn không quên hướng hoa văn đảo làm nũng, tức khác mặt đều tái rồi, an tự trách mình vừa mới xuống tay nhẹ, nên đem người cấp mê đi được. Chúng ta đi thôi. Hoa văn đảo cũng bất mãn nhăn lại lông mày. Căn bản là không thấy trên mặt đất ra vẻ nhu nhược đáng thương Vương Thu Nguyệt, trực tiếp dắt Điển Tú Vân tay tính toán rời đi. Ai u, hoa đại ca. Vương Thu Nguyệt vừa thấy người phải đi, kia còn phải, vội vàng rỗi tay lưu người, muốn tún chặt hoa văn đảo ống quẩn. Hảo ra hỏa, đây là muốn cậy góc tường A, Điền Tú Vân lập tức vung tay lên, trực tiếp liền đem muốn lại đây chạm vào hoa văn đảo nữ nhân cấp ném đi. Không biết cái gọi là, ai là ngươi hoa đại ca. Điền Tú Vân thực không cao hứng, đối với loại này bạch liên hoa liền không thể khách khí. Cùng cái không quen biết nhân sinh cái gì khí, chúng ta mau đi ăn cơm, ta cho ngươi mang theo ngươi thích nhất ăn thịt kho tẩu sương sườn. Hoa văn đảo bởi vì điền tú vân hành động mà buông ra mày, nhà mình tiểu tức phụ đây là ghen tị, tuy rằng không quen biết trên mặt đất nữ nhân này là ai, bất quá hiện tại cũng không quan hệ, dù sao hắn thật cao hứng tức phụ như vậy để ý chính mình. Hử! Điền tú vẫn ngạo kiều một hử, nắm chặt hoa văn đảo tay liền xoay người rời đi, tựa như hắn nói, bất quá là một cái không liên quan người xa lạ, có cái gì tức giận. Trái lại còn nửa quỳ dạp trên mặt đất Vương Thu Nguyệt, trực tiếp há hốc mồm nhìn cầm tay rời đi Hoa Văn Đảo phu thê, không nghĩ ra vì cái gì sự tình phát triển cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau. Vương Thu Nguyệt cho rằng chuyện này hẳn là nàng cùng Hoa Văn Đảo trong lúc vô ý chạm vào nhau, sau đó Hoa Văn Đảo đau lòng ôm nàng đi bệnh viện, chính là nàng không đụng vào Hoa Văn Đảo, nhưng thật ra đâm trên mặt đất, này còn chưa tính, tiếp kế tiếp cũng nên là Hoa Văn Đảo tiếp tục đưa hắn đi bệnh viện. Chính là cái này nửa đường chạy ra nữ nhân là ai, thế nhưng liền như thế đem nàng người trong lòng mang đi. Đáng thương Vương Thu Nguyệt một lòng muốn thay thế thế Điển Tú Vân thân phận, lại căn bản không biết Điển Tú Vân tướng mạo, lúc này mới không ở trước tiên nhận ra tới. Bất quá chờ phu thế hai người rời đi sau, Vương Thu Nguyệt chính là lại phản ứng trì độn, cũng đoán được người này chính là Điển Tú Vân, hoa văn đảo đương nhiệm thê tử. Thích, quả nhiên là người xấu xí nhiều tắc quái. Cơ hội là bảng quan sự tình toàn bộ trải qua nhạc mẫn dai. Vẻ mặt khinh thường đi đến Vương Thu Nguyệt trước mặt Người là ai Vương Thu Nguyệt từ trên mặt đất bỏ dậy Trên mặt như cũng rất đau Quản ngươi cái gì sự Nhạc mẫn dai một ngựa đầu Trực tiếp liền lướt qua Vương Thu Nguyệt Vương Thu Nguyệt hung hăng mắt trợ trắng Chính là nàng hiện tại chính yếu chính là đi bệnh viện nhìn xem Trên mặt đau làm nàng lo lắng không thôi Cho nên gặp người tránh ra Cũng chỉ hảo khập khiếng hướng về bệnh viện phương hướng đi đến Mặt sau phát sinh này hết thảy Điền Tú Vân hai người cũng không biết Lúc này hai người đã đi tới Điền Tú Vân văn phòng, cùng nhau ngọt ngọt ngào ngào ăn đốn cơm trưa. Buổi tối ta tới đón ngươi tan tầm. Hoa Vân Đảo thu thập hảo hồ cơm, trước phóng tới cửa sổ thượng, tính toán buổi tối tới đón tức phụ thời điểm, lại mang về tẩy. Ân, ta đây chờ ngươi. Điền Tú Vân đã thói quen Hoa Vân Đảo mỗi ngày ở tiếp chính mình Tan tầm. Chỉ cần không phải Điền Tú Vân chủ ban, bọn họ đều sẽ ước hảo cùng nhau trở về, giữa trưa chỉ cần đều có thời gian, liền sẽ giống hôm nay như vậy, cùng nhau ăn cơm trưa. Cho nên toàn bộ bệnh viện hộ sĩ bác sĩ, nhất hâm mộ chỉ sợ cũng là Điển Tú Vân, ai kêu nhân ra có cái hảo trợ phu, cho dù mỗi ngày huấn luyện như vậy mệt, cũng không quên rút ra thời gian bồi thê tử ăn cơm tăng thầm. Nghỉ trưa qua đi, Hoa Văn Đào liền rời đi Điền Tú Vân văn phòng, Điền Tú Vân cũng bắt đầu khôi phục làm việc đúng giờ, bởi vì Điển Tú Vân hiện tại đã là phòng chủ nhiệm ý hề sư, cho nên đối với Vương Thu Nguyệt sau lại lại đây kiểm tra cũng không biết, bất quá liền tính đã biết, đại khái cũng sẽ không chú ý. Đến nỗi Vương Thu Nguyệt từ bệnh viện sau khi trở về, kia sưng to sắc mặt như gì khiến cho Lý Phượng Miên ghé mắt, liền tạm thời không đề cập tới, tóm lại không có đặt thành mục đích Vương Thu Nguyệt, tự nhiên sẽ không như thế dễ dàng từ bỏ. chương 297 bị thỉnh ra trưởng. Tới rồi vào lúc ban đêm tan tầm, Hoa Văn Đào đúng hẹn tiến đến tiếp điển Tú Vân, hai người sớm đã quên mất giữa trưa cái kia tiểu nhạc đệm. Ngày mai ta muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, khả năng muốn 10 ngày tả hữu. Hoa Văn Đào trong tay dẫn theo giữa trưa còn có Điển Tú Vân công tác bao. Nô, no, nhiệm vụ rất khó Điển Tú Vân biết lấy Hoa Văn Đào phân, hẳn là rất ít tham dự làm nhiệm vụ, húng chi trong khoảng thời gian này, toàn bộ quân khu đều ở huấn luyện, vì nguyên đán đại bị làm chuẩn bị. ân có điểm khó giải quyết, đã phái ra đi người đều thất liên. Hoa Văn Đào rất ít trở về Hoa Điển Tú Vân liêu bộ đội sự, trừ phi giống hiện tại loại này, yêu cầu rời đi một đoạn thời gian, mới có thể liêu khởi. Thất liên như thế nghiêm trọng đó là phía trước không an bài hảo làm nhiệm vụ người điển tú vân cảm thấy kinh ngạc, làm nhiệm vụ làm được thất liên, rất ít nghe nói. Một lời khó nói hết, quân khu tới một cái tân phó quân trường, ban đầu là chính trị bộ người, quan sẽ lý luận xuống, lần này chính là hắn an bài. Nhắc tới mới tới phó quân trường, hoa văn đảo cũng là một bụng vô ngữ, chính là quan đại một bậc gáp người chết, hơn nữa sai khiến cũng không phải hắn mang đoàn, chính là tưởng quảng, cũng không có lập trường. Nga ta ở bệnh viện nghe nói qua, hà ra người. Không phải nói là cái rất lợi hại nhân vật, năm đó cũng coi như là số một anh hùng điển tú vân đối cái này phó quân giải quá giải không nhiều lắm, phần lớn đều là nhàn hạ khi nghe phía dưới bác sĩ hộ sĩ bắt quái tới. Dì anh vĩ, nơi nào là cái gì anh hùng nhân vật, bất quá là bị thổi phồng ra tới, nói nữa lấy hắn hiện tại tuổi tác, liền tính năm đó là anh hùng, hiện giờ cũng là cái chập tối lao nhân. Hơn 60 tuổi tuổi tác, bãi ở tu chân giới, thật không tính cái gì. Còn xem như chính tuổi trẻ, nhưng là bãi tại thế tục giới tới nói, 60 nhiều tuổi tác không nhỏ, đều là thái gia gia bối người. Nguyên lai like là như thế này, bất quá lấy hắn tuổi tắc cũng nên về hưu đi điển tú vân nghĩ đến kia gì anh vĩ tuổi tác chỉ là tin vỉa hẻ, cũng biết có 60 nhiều. À, từ bình thường quân khu về hưu, cùng từ thần cánh quân khu về hưu, hoàn toàn là nhất thiên nhất địa, chính là bởi vì hắn gặp phải về hưu, cho nên mới sẽ lựa chọn điều nhiệm đến nơi đây. Hoa Văn Đảo thế Điền Tú Vân giải thích gì anh Vĩ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Mặc kệ như thế nào nói, đi ra ngoài nhiệm vụ phải cẩn thận. Tục ngữ nói không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Nếu gì anh Vĩ ở Hoa Văn Đảo ra nhiệm vụ trong lúc lại lần nữa hạ phát sai lầm mệnh lệnh, tất nhiên sẽ cho hắn mang đến phiền thoái, bởi vậy Điển Tú Vân mới có như vậy dặn dò. Yên tâm hảo. Hoa Văn Đảo cười cười, hắn phân ở quân khu tương đối đặc biệt, cho nên căn bản không sợ gì anh Vĩ thêm phiền Bất quá nhà mình tức phụ quan tâm chính mình Vẫn là thực hưởng thụ Hai người đều một đường trò chuyện thiên Nhàn nhã về đến nhà sau Bành khê hiển cũng đã tan học trở về Cả người có chút xuất thần ngồi ở trong phòng khách Biểu nhìn có chút xấu hổ Hiển nhi điền tú vân tiến nhà ở liền phát hiện đồ đệ biểu không đúng Lập tức tiến lên quan tâm đến Sư phó, sư công Bành khê hiển xả ra một mặt bất đắc dĩ cười khổ Tưởng hắn đường đường trúc cơ kỳ tu sĩ Thế nhưng cũng có một ngày sẽ bị trường học kêu ra trưởng xảy ra chuyện gì đây là hoa văn Đảo đem đồ vật phóng hảo, cũng chú ý tới bành khuê hiển bộ dáng, tò mò hỏi. Chủ nhiệm lớp làm ra trưởng ngày mai đi tranh trường học. Trời biết bành khuê hiển cho chính mình làm bao lớn tâm lý ám chỉ, mới đem những lời này cấp truyền đạt hoàn chỉnh. Ân kêu ra trưởng đừng nói điển tú vân, chính là hoa văn đảo cũng là vẻ mặt mới lạ. Bành khuê hiển đứa nhỏ này tưởng tượng thành thật nghe lời, từ nhỏ đến lớn, thật đúng là không bị kêu lên ra trưởng. Bành khuê hiển bất đắc dĩ xả ra một mặt cười khổ Lúc này mới cùng hai người giải thích nói, hôm nay ngữ văn khảo thí thời điểm, có người truyền đáp án không truyền hảo, lạc ta cái bàn biên, vừa vặn bị mới tới chủ nhiệm lớp nhìn đến, phi nói ta gian lận, mặc cho ta như thế nào giải thích đều không được, thế nào cũng phải kêu ra trưởng. Nói lên kêu ra trưởng nguyên nhân, Bành Khê Hiển cũng thực bất đắc dĩ, lần trước bọn họ ban thay đổi chủ nhiệm lớp, gọi là Dư dội Mỹ, nghe nói là từ kinh đô điều lại đây, là cái ngữ văn lão sư. Điều lại đây không mấy ngày, Liền nói là muốn nhìn xem học sinh khoảng thời gian trước học tập hướng, liền làm chàng ngữ văn thí nghiệm. Vốn dĩ loại này khảo thí đối với bành khuê hiển tới nói, hoàn toàn liền không phải vấn đề, ngữ văn nhiều là ngâm nga cùng lý giải. Này hai dạng đối với vì tu sĩ hắn tới nói, căn bản liền không phải vấn đề, mặc kệ là bối bài khóa, vẫn là lý giải này khối, kia đều là chút lòng thành, khảo thí cũng không nói chơi. Chính là liền ở bành Khê hiển mới vừa đắp một nửa bài thi thời điểm, đột nhiên một cái tờ giấy không biết từ bên kia ném tới. Trùng hợp dừng ở hắn bên chân, không đợi hắn làm ra phản ứng, kia chủ nhiệm lớp liền đi tới. Trước mắt bao người, bành khê hiển tự nhiên không hảo làm cái gì, còn nữa cũng không cảm thấy chuyện này cùng hắn có cái gì quan hệ, rốt cuộc hắn thành tích ở trường học đều là bài thượng hảo, tự nhiên sẽ không xuất hiện gian lận như vậy sự. Chính là này dữ dội Mỹ cố tình cảm thấy, đây là bành khê hiển thông đồng người khác cho hắn đệ đáp án, hơn nữa tờ giấy thượng thật là các loại tiểu sao, cuối cùng mặc cho bành khê hiển như thế nào giải thích. Dữ dội Mị chính là không tin. Để cho Bành Khuê Hiển tức giận là, này dữ dội Mị không nghe giải thích cũng liền thôi, còn làm cho toàn ban mặt, một hai phải làm Bành Khê Hiển đi phòng học bên ngoài phát trạm, liền khảo thí đều không chuẩn thăm ra. Bành Khuê Hiển là ai, đường đường nguyên anh đại tu sĩ thủ tịch đại đệ tử, như thế nào khả năng tùy ý người khác bôi nhọ hắn, vẫn là loại này ô long, có thể hay không khảo thí không đệ bụng, nhưng là không thể bị như thế bôi nhỏ. Lập tức, Bành Khê Hiển liền không ớn, ai còn không điểm tiểu tính tình trực tiếp không khách khí cùng dữ dội Mỹ sắc lên, những câu đều là chất vấn dữ dội Mỹ, không phân xanh đỏ đèn trắng liền đoan uổng học sinh. Gian lẫn như vậy sự khả đại khả tiểu, nhưng là mặc kệ đặt ở cái gì thời điểm, đều là lệnh người sở khinh thường, cũng là một kiện thực đả thương người mặt nguy sự, bành khê hiển tự nhiên không muốn bối cái này hát qua. Chính là này dữ dội Mỹ vốn chính là cái tính tình hư, bị bành khê hiển như thế một hồi trách móc, cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng, lập tức cứ như vậy nháo tới rồi chủ nhiệm giáo dục bên kia Bành khê hiển ở trường học luôn luôn điệu thấp, cũng trước nay chưa nói quá chính mình sư phó sư công phân, kia chủ nhiệm giáo dục vì lệnh bợ giữ rội Mỹ, trực tiếp mệnh lệnh bành khê hiển ngày hôm sau đi học thời điểm kêu lên ra trường. Cho dù bành khê hiển ở không muốn, chính là cũng không chịu nổi hắn hiện tại là học sinh phân, chủ nhiệm giáo dục một lòng tưởng lấy lòng giữ rội Mỹ, hắn cũng chỉ có thể trở về kêu ra trường. Không có việc gì, ngày mai sư phó liền bồi người đi một chuyến. Điền Tú vẫn không đem cái này đương hồi sự. Hai tử tuy rằng bị kêu ra trường, vẫn là bởi vì loại này hiểu lầm, nhưng là nàng không cảm thấy có cái gì phiền thoái, làm Bành Khê Hiển sư phó, tự nhiên cũng không muốn hại tử chịu ủy khuất. Cảm ơn sư phó. Bành Khê Hiển có chút ngượng ngùng, làm một cái tam hảo học sinh, hắn trước nay không gặp được loại này huống, đương đúng là xấu hổ thực. Điện Tú vẫn buồn cười vỗ vô, vô Bành Khê Hiển, hai tử lớn, cũng là sĩ diện, tuy rằng nói bị thỉnh ra trưởng loại sự tình này mới lạ. Thứ sáng sớm, Điện Tú Vân đi trước bệnh viện xin nghỉ sau đó mới đi bành khê điển trường học, đến nỗi hoa văn đảo tự nhiên là đi vội chính mình nhiệm vụ đi. Bành khê điển hiện tại nơi cao trung, cũng chính là từ ngự linh giới trở về thời điểm, bởi vì bỏ lỡ báo danh, Điền tú vân mới đến quá một lần, hơn nữa hôm nay lần này, xem như lần thứ hai đi vào Văn Sơn huyện trường trung học số 1. chương 298 trường trung học số 1, thần cánh quân khu khoảng cách Văn Sơn huyện huyện thành, kỳ thật là có một khoảng cách, theo đạo lý nói, bành khê điển nếu là một cái bình thường cao trung sinh, Khẳng định là yêu cầu trọ ở trường, không giả mỗi ngày lui tới với gia đình quân nhân đại viện cùng quân khu cũng không phương tiện. Đồng dạng cùng hắn giống nhau ở tại gia đình quân nhân đại viện cao trung sinh, đại đa số đều là lựa chọn trọ ở trường, cũng liền bành khuê hiển không muốn, cho nên vẫn luôn bảo trì học ngoại trú trạng thái. Bộ đội mỗi ngày buổi sáng 6 giờ đều có đến huyện thành xe tuyến, giữa trưa lui tới các có nhất ban, buổi chiều 6 giờ đồng hồ cũng có nhất ban trở về, đây là cố định mỗi ngày lui tới với quân khu cùng huyện thành xe tuyến. Bất quá như vậy xe tuyến bành khuê hiển cơ hồ không như thế nào đã làm, ngày thường trên giới học tất cả đều là dựa vào ngự kiếm phi hành, không phải hắn ghét bỏ xe tuyến tốc độ chậm, mà là hắn ngự kiếm kỹ thuật còn chưa đủ hảo, liền mượn từ mỗi ngày lui tới với trường học cùng quân khu trên đường luyện tập ngự kiếm. Bành khuê hiển không giống sư phó của hắn Điền Tú Vân, chính mình có được một cái tinh vực không gian, dị vãng Điển Tú Vân đều là ở trong không gian, lợi dụng cùng ngoại giới thời gian kém, tới luyện tập ngự kiếm. Mà bành khê điển chỉ có thể thật đánh thật dựa vào chính mình nhiều hơn nỗ lực, phải biết rằng ngự kiếm tuy rằng phương tiện, nhưng là liền cùng lái xe giống nhau, cũng là sẽ có việc cố phát sinh. Vận khí tốt nói, bất quá là ngự kiếm không lo, đem chính mình quăng ngã làm sợ, nếu là vận khí kém, cấp địa phủ tặng người đầu loại chuyện này, ở tu chân giới cũng là nhìn mãi quen mắt, ít nhất điền tú vân ở viêm thanh thượng thần lưu lại truyền thừa, liền có quan hệ với ngự kiếm cảnh cáo. Vì vậy, mặc kệ là điền đối chính mình bản thân Vẫn là đối đồ đệ trượng phu đều yêu cầu nghiêm túc luyện tập ngự kiếm, không thể đủ thiếu cảnh giác. Lời nói lại nói trở về, Điền Tú Vân hướng bệnh viện thỉnh xong giả sau, liền một mình ngự kiếm hướng trường trung học số 1 chạy đến, Bành Khê Điển đã trước tiên một bước xuất phát đi trường học thượng sớm tự học. Đương Điền Tú Vân đi vào trường trung học số 1 thời điểm, buổi sáng đệ nhất tiết khóa đã thượng xong một nửa, ở trường học bảo vệ cửa chỗ làm đăng ký, lúc này mới thông thả ung dung hướng Bành Khê Điển nơi tuổi tác đi đến Văn Sơn huyện ở Tây Tỉnh Bên cũng coi như là khá lớn huyện thành, trường trung học số 1 càng là Văn Sơn huyện tốt nhất cao trung, nhưng phàm là trong nhà có điều kiện, hoặc là học tập thành tích tốt, đầu tuyển định nhiên là trường trung học số 1, có này có thể thấy được trường trung học số 1 ở Văn Sơn huyện địa vị. Làm trong trường học chủ nhiệm giáo dục, Chu Khánh Sinh vẫn luôn là học sinh trong mắt ghét nhất người, mà dẫn tới điểm này nguyên nhân không đơn giản là bởi vì hắn chủ nhiệm giáo dục chức trách, càng nhiều vẫn là người này, chính là một cái thuần túy đôi mắt danh lợi Đối với có ra thế bối cảnh đồng học, nếu phạm đến trong tay của hắn, hơn phân nửa đều là cao cao nâng lên nhẹ nhàng vông, cấp điểm có thể có có thể không trừng phạt liền tính sự. Nhưng nếu là ra thế bối cảnh bình thường, thành tích cũng bình thường cái loại này, chu Khánh sinh liền sẽ không chút khách khí đối này đó phạm sai lầm học sinh làm trừng phạt. Mà hôm nay, hắn cùng thường lui tới giống nhau, đang ngồi ở trong văn phòng, tự hỏi hẳn là như thế nào làm, mới có thể làm dữ dội Mỹ Lao sư cảm thấy vừa lòng. Đến nỗi chuyện này một cái khác đương sự bành khê hiển, ở Chu Khánh Sinh nơi này, đã bị đánh thượng phạm sai lầm học sinh nhãn, tuy rằng bành khê hiển tiến giáo thành tích tương đương hảo, nhưng là so với chính hắn tiền đồ tới nói, Chu Khánh Sinh tỏ vẻ, hảo thành tích học sinh, một chung cũng không khuyết thiếu. Cũng đúng là bởi vì có ý nghĩ như vậy, ở Điền Tú Vân tìm được Chu Khánh Sinh văn phòng, cũng báo đi lên ý khi, đối mặt chính là vẻ mặt nghiêm túc, hơn nữa rất là lòng đầy căm phẫn Chu Khánh Sinh. Hảo, chu chủ nhiệm ta là Bành Khê Hiển gia trưởng Điền Tú Vân. Điền Tú Vân hỏi vài một nhân tài tìm được rồi chủ nhiệm giáo dục văn phòng. "Nga, ngươi chính là Bành Khê Hiển đồng học gia trường A. Nói vậy ngươi hẳn là biết, trường học thỉnh ngươi tới nguyên nhân." Chu Khánh Sinh trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, không nghĩ tới Bành Khê Hiển gia trưởng như thế tuổi trẻ xinh đẹp, có thể nói là hắn đời này gặp qua đẹp nhất nữ nhân. "Không tồi, tối hôm qua hài Tử cùng ta nói đại khái tình huống, ta tưởng loại này hiểu lầm khẳng định là muốn tới làm sáng tỏ." Rốt cuộc gian lận loại chuyện này, đối hài tử tôi nói, cũng không phải là một kiện lợi cho trưởng thành sự tình. Điền Tú Vân làm bộ không có nhìn đến Chu Khánh Sinh trong mắt đáng kinh, trong lòng biết chính mình dung mạo đối với người thường tới nói, thật là đẹp quá mức. ha Haha, ta tưởng Điền đồng chí ngươi có điều hiểu lầm, bành khê hiển gian lận sự tình, là từ hắn chủ nhiệm lớp hà lao sư tự mình phát hiện, cho nên kêu ngươi lần này tới, là muốn thương lượng đối bành khê hiển về sau giáo dục vấn đề. Chu Khánh Sinh nhưng thật ra không có bởi vì Điền Tú Vân Mỹ Mạo mà thay đổi chính mình ước nguyện ban đầu, đối với hắn tới nói, sắc đẹp so bất quá tiền đồ. Nghe được Chu Khánh Sinh như thế nói, Điền Tú Vân đáy mắt hàn quang trận lõe, xem ra cái này chủ nhiệm giáo dục là không nghĩ thiện hiểu rõ, nàng nhưng thật ra muốn biết cái này hà lao sư là ai, có như thế đại bản lĩnh dám chỉ hiệu bảo ngựa. Ta tưởng hiểu lầm chính là Chu chủ nhiệm, hôm nay ta lại đây là vì còn hài tử trong sạch, cũng không phải là vì cùng ngươi thảo luận giáo dục vấn đề. Điền Tú Vân nhàn nhạt cười cười. Điền đồng chí đây là cái gì ý tứ, trường học thỉnh ngươi lại đây, chính là vì bảnh khê hiển gian lận sự tình, cái này đã là sự thật, không phải ngươi nói vài câu liền sẽ thay đổi. Chu Khánh Sinh hiếp mắt chử, thần thái trung mang theo cao cao tại thượng. Người rửa ý trang mã rửa an, điền tú vân luôn luôn ở an mạc thượng đều lấy đơn giản là chủ, như vậy trang vẫn ở Chu Khánh Sinh trong mắt, tự nhiên là lại bình thường bất quá, cho nên cũng theo bản năng cảm thấy ra nhân này thân phận thực bình thường. Cho dù là không biết Chu Khánh Sinh như thế nào tưởng, Điền Tú Vân cũng có thể nhìn ra tới đối phương không cho là đúng thậm chí là khinh thường nếu như vậy vậy chờ cái này Hà lao sư tới rồi nói sau Điền Tú Vân biết đệ nhất tiết khóa chính là cái này Hà lao sư dù sao cũng nhanh cho nên cũng không tính toán cùng cái này Chu Khánh sinh nhiều lời cái gì Chu Khánh sinh cũng phát hiện Điền Tú Vân là không muốn cùng hắn nhiều lời bất quá cũng không thèm để ý xử lý sự tình đích xác phải làm sự người đều ở mới được hai người theo sau cũng không hề nhiều lời từng người ngồi ở chỗ kia chờ tan học Thực mau đệ nhất tiết khóa trung tan học tiếng văng lên, Chu Khánh Sinh ra cửa thông chi cùng Hà Lao Sư một cái văn phòng, làm cho bọn họ vừa thấy đến Hà Lao Sư, khiến cho nàng mang theo bành khê điển lại đây. chu chủ nhiệm. Không bao lâu dữ dội Mỹ liền mang theo bành khê điển, đi vào bành khê điển văn phòng. Ai nha, Hà Lao Sư tới, mau ngồi mau ngồi. Chu Khánh Sinh vừa thấy đến dữ dội Mỹ lại đây, liền phi thường nhiệt tình đón đi lên. Vị này chính là. Dữ dội Mỹ kỳ thật vừa vào cửa. Liên đoán được Điển Tú Vân thân phận, rốt cuộc yêu cầu kêu ra trưởng chính là nàng. Nga, vị này chính là Bành Khuê Hiển ra trưởng Điển Tú Vân đồng chí. Chu Khánh Sinh cười cấp dữ dội Mỹ làm giới thiệu. Sư phó, Bành Khê Hiển cung kính đi đến Điển Tú Vân bên người. Chờ hạn, Bành Khuê Hiển, người kêu nàng cái gì? Không phải là ngươi kêu ra trưởng sao? Dữ dội Mỹ đột nhiên nghe được Bành Khuê Hiển kêu Điển Tú Vân sư phó, tức khác cảm thấy không thích hợp. Sư phó A. Bành Khuê Hiển trả lời. Ta là làm người kêu gia trưởng, không phải kêu này đó lung tung rối loạn người. Dữ dội Mỹ không vui nói. Đây là gia trưởng của ta, có cái gì không đúng sao? Bành khuê hiển không thích dữ dội Mỹ thái độ, hắn tự 9 tuổi khởi, liền đi theo sư phó. Như thế nhiều năm đi qua, sư phó đã sớm là hắn thân nhất thân nhân, là trừ bỏ đã qua thế cha mẹ thân cận nhất thân nhân. chương 299 đi tìm hiệu trưởng. Bành khuê hiển người giám hộ chính là ta, có cái gì sự tình ta liền có thể thế hắn làm chủ. Điền Tú Vân nhìn thoáng qua dữ dội Mỹ, cũng không cảm thấy chính mình làm bảnh khê điển sư phó, liền không thể tới trường học thế hắn xử lý vấn đề. Nếu ngươi nói ngươi có thể thế hắn làm chủ, vậy nói nói xem, bành khê điển gian lận chuyện này đi. Dữ dội Mỹ khinh thường nói, ta cảm thấy hà lão sư đừng vội kết luận, này gian lận sự tình đều không có làm rõ ràng, bằng cái gì kết luận là nhà ta hài tử. Điền Tú Vân một chút cũng không thoái nhượng, này gian lận cũng không phải là việc nhỏ, nếu là trường học xử lý nghiêm trọng chút. Nhưng đều là muốn viết nhập hồ sơ Liên toán học lịch loại đồ vật này Đối bọn họ tu sĩ tới nói cũng không quan trọng Nhưng là nếu bọn họ hiện tại sinh hoạt Tại thế tục giới Mấy thứ này liền không thể ngoại lệ Tự nhiên là không nghĩ lưu lại một chút vết nhơ Cái gì bằng cái gì Tiêu tờ giấy là ta tận mắt nhìn thấy đến Liền ở bành khuê hiển bên chân Không phải hắn còn có thể là của ai Dữ dội mi ghen ghét nhìn điền tú vân mặt À, không nghĩ tới đường đường Một loại lao sư Chính là như thế võ đoán hành sự ta nhưng thật ra rất muốn tìm các ngươi hiệu trưởng hỏi một chút, như vậy Lao Sư là như thế nào làm thầy kẻ khác? Điên Tú Vân lạnh lùng cười, này Hà Lao Sư vừa thấy chính là tính toán càng quái, một hai phải cấp tiểu đồ đệ định tội không thể, nếu nói như vậy, kia nàng cũng không cần khách khí. Điên đồng Chí, có chuyện hào hào nói, này Hà Lao Sư nói cũng không hoàn toàn không đúng, rốt cuộc tờ giấy là ở bành khê hiển bên chân phát hiện, tự nhiên là hắn hiểm nghi lớn nhất. Chu Khánh Sinh vừa thấy Điền Tú Vân muốn thượng cương thượng tuyến tìm hiệu tu Trong lòng cũng có chút chột dạ, vội vàng tiến lên làm người hòa giải. Hừ, khiến cho nàng đi tìm hiệu trưởng, ta đảo muốn nhìn, ngươi có cái gì bản lĩnh có thể đem hắc nói thành bạch. Dữ dội mỹ nhưng thật ra một chút cũng không sợ Điền Tú Vân đi tìm hiệu trưởng, tuy rằng nàng bất quá là một cái chủ nhiệm lớp, chính là nàng phụ thân thân cư địa vị cao, nếu không phải nàng lần này ly hôn, vô pháp ở kinh đô đợi, còn không nhất định coi trọng này một lớp trổi chủ nhiệm vị trí. Hà lão sư, ngàn vạn đừng hành động theo cảm tình, chuyện này Chúng ta hảo hảo tâm sự. Chu Khánh Sinh biết dữ dội Mỹ không sợ thấy hiệu trưởng, chính là hắn sợ A. Trường trung học số 1 hiệu trưởng dư chính thành chính là có tiếng chính trực, nếu chuyện này thọc tới rồi dư hiệu trưởng nơi đó, không cần tưởng, đứng mũi chịu xào đã chịu trách cứ, nhất định là hắn cái này chủ nhiệm giáo dục Có cái gì nhưng liêu, chính là bành Khê hiển gian lận, dựa theo trường học quy định, nhất định phải ghi lại vi phạm nặng xử lý. Dữ dội Mỹ nhưng thật ra tưởng nói làm bành khuê hiển tôi học, nhưng là cũng biết loại này lớp học thí nghiệm Cho dù là gian lận, cũng không đủ để đạt tới thôi học nông nỗi, nếu là liên hợp khảo thí, nhưng thật ra có thể trừng phạt trọng một ít. Ta thật đúng là liền không tin, này một chung là người hả lao sư không bán hai giá. Điền Tú Vân hoàn toàn không kiên nhẫn cùng này hai người dây dưa đi xuống, trực tiếp đứng dậy mang theo bành khuê hiển muốn đi ra văn phòng. Lúc này đại nhị tiết khóa chung đi học thanh đã văng lên, chỉ là sự tình còn không có xử lý tốt, Điền Tú Vân cũng liền không làm bành Khê hiển đi tiếp tục đi học. Nàng nghĩ luôn là muốn đem sự tình xử lý rõ ràng mới hảo. Ai, Điền đồng chí, đừng xúc động, đừng xúc động, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói. Chú Khánh Sinh suốt ruột muốn tiến lên ngăn lại Điền Tú Vân, hơi hơi béo thân mình nhanh chóng di động, chán thượng đều là hãn. chu chủ nhiệm, nay còn có cái gì hảo thuyết, khiến cho nàng đi tìm hiệu trưởng, ta đảo muốn nhìn, nàng có thể có cái gì bản lĩnh. Dữ dội mi khinh thường nói, tùy tiện ra tay chặn chu Khánh Sinh bước chân. Điền Tú Vân mang theo bành khê hiển vừa ra văn phòng, liền hỏi phòng hiệu trưởng phương hướng, tính toán trực tiếp đi tìm đi. Hai người phía sau, Chu Khánh Sinh thật vất vả tránh thoát giữ rội Mỹ, gắt gao theo ở phía sau, muốn lớn tiếng kêu gọi hai người dừng lại, nhưng là hiện tại đã đi học, bốn phía an tính không được, hắn thật sự là không thật lớn thanh ồn nào. Chu Khánh Sinh ở trong lòng hận chết giữ rội Mỹ, chuyện này nguyên bản liền không phải cái gì đại sự, thế nào cũng phải làm ẩm ý thỉnh ra trường, đồng thời cũng đối Điền Tú Vân diễn xuất thực không thích. Một người bình thường ra, động bất động liền phải đi tìm hiệu trưởng, thật đương hiệu trưởng là xem đại môn, tưởng cái gì thời điểm tìm liền, cái gì thời điểm tìm. Muốn nói nhất không lo lắng, chỉ sợ cũng là chấm gì gì đi theo ba người phía sau giữ rội Mỹ, ở nàng ý tưởng, mặc kệ là đi tìm hiệu trưởng, vẫn là tìm giáo dục bộ, lấy nàng hà gia địa vị, liền sẽ không có người cùng nàng không qua được. Nhưng mà có chút thời điểm, cũng không phải cái gì sự tình đều như mặt ngoài nhìn đến như vậy, giữ rội Mỹ còn không biết. Chính mình tìm tra đối tượng, căn bản liền không phải nàng cho rằng người thường. Lại nói Điền Tú Vân Thầy cho hai người, vẫn duy trì không nhanh không chậm bước chân, một đường thông suốt hướng hiệu trưởng văn phòng đi đến, mà bọn họ phía sau Chu Khánh Sinh, vô luận như thế nào đổi theo, chính là không đổi kịp. Chơ mắt nhìn hai người gõ vang lên hiệu trưởng văn phòng, Chu Khánh Sinh đỡ chán cầu nguyện, hy vọng lúc này hiệu trưởng không ở. Đáng tiếc ông trời không có nghe được Chu Khánh Sinh cầu nguyện, dư hiệu trưởng thanh âm từ trong văn phòng chuyên gia Hiển nhiên hắn giờ phút này liền ở trong văn phòng, cũng không có ra ngoài. Mời vào. Dư chính thanh buông trên tay văn kiện, trong lòng tò mò lúc này sẽ là ai tới tìm hắn. Dư hiệu trưởng, đã lâu không thấy. Điền Tú Vân cười đi đến, trong giọng nói lộ ra quen thuộc. Ai u, đại giấc nữ đã lâu không thấy, mau tới ngồi. Dư chính thanh cũng là cái thú vị người, nhìn đến đột nhiên đến phóng Điền Tú Vân, tức khắc cười liền cùng Phật Di Lạc giống nhau. Dư hiệu trưởng hảo. Bành khê hiển tận lực không chế chính mình biểu tình, vị này dư hiệu trưởng thật là thần nhân một vị, tuy rằng chỉ thấy quá ít ỏi vài lần mặt, nhưng là ấn tượng lại thập phần khắc sâu. Đại khái trên thế giới này, dám như thế chính đại quang minh kêu sư phó đại giấc nữ, chỉ sợ một cái tay đều có thể số được với tới, cố tình vị này dư hiệu trưởng chính là trong đó một cái. hào hào hảo, là cái gì phong, đem ngươi cấp thổi tới. Lần trước gặp mặt, vẫn là nhân dư chính hoàng trả nhớ rõ lúc trước, biết được sư phó lý trí bân bình phạm trở về sau liền lập tức tiến đến Vân An, sau lại liền cũng nhận thức lúc trước còn ở vào Đại học Điển Tú Vân. Đối với sư phó gia sự, Dư Chính Thanh Toán là tương đối hiểu biết, trong lòng cũng thập phần cảm kích Điển Tú Vân thường xuyên đi thăm lão nhân, tuy rằng quanh năm suốt tháng cũng không thấy được vài lần, nhưng là Dư Chính Thanh đối Điển Tú Vân thái độ trước sau như một hảo, ở chung lên cũng toàn bằng thiệt tình thực lòng. Điền Tú Vân tự nhiên biết Dư Chính Thanh người này là thiệt tình thực lòng đối nàng, hơn nữa Lý Lao ra tử nguyên nhân, đảo cũng không bài xích người này Chẳng sợ mỗi lần người này gặp mặt liền đều đại rất nữ, sau đó không lớn không nhỏ cùng nàng nói chuyện trời đất. Hiệu trưởng. Chu Khánh sinh vội vàng đuổi lại đây, căng ra đầu tiến lên hô một tiếng hiệu trưởng. Chu chủ nhiệm như thế nào lúc này lại đây? Lúc này Điển Tú Vân còn chưa nói minh ý đồ đến, dư chính thanh tự nhiên là không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì sự tình, chỉ cảm thấy ngày thường khó được nhìn thấy chủ nhiệm giáo dục, thế nhưng sẽ lúc này lại đây tìm hắn. Cái này, cái này. Chú Khánh Sinh trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết hẳn là như thế nào trả lời. Hiệu trường hảo. Dữ rội Mỹ một lại đây, liền nhìn đến chu Khánh Sinh vẻ mặt tấp há đúng trong lòng thầm mắng một câu đồ vô dụng, liền chủ động tiến lên Vân An. Hà Lao sư cũng tới, đều trước ngồi xuống đi. Dư chính thanh nhìn nhìn trong văn phòng mấy người, trong lòng có đại khái suy đoán. Cảm ơn. Dữ rội Mỹ không chối từ ngồi xuống, trên mặt mang theo kiều căng biểu tình. chu chủ nhiệm, người cũng mau ngồi. Thấy Chu Khánh Sinh không động tĩnh, Dư Chính Thanh lại tiếp tục hô. Chương 300 phân rõ trong sạch. Chu Khánh Sinh thấp thỏ ngồi xuống, tả Hữu nhìn nhìn, trên mặt tối tăm không rõ, làm người nhìn không ra hắn lúc này suy nghĩ chút cái gì. Khó được hôm nay Chu chủ nhiệm cùng Hà Lao sư cũng ở, ta nhớ rõ Khê Hiển là Hà Lao sư trong ban đi. Dư Chính Thanh không sốt ruột hỏi cái gì sự tình, mà là trước nói nổi lên khác. Đúng vậy, dư hiệu trưởng nhận thức bành Khê điển. Dư rổi Mỹ Kinh ngật đáp, nghe khẩu khí này Người Hồ Dư hiệu trưởng cùng Bành Khuê Điển là nhận thức, đó có phải hay không cũng cùng nữ nhân này nhận thức? Không tồi, quen biết nhiều năm, vị này Điền Tú Vân đồng chí là sư phó của hắn, cũng là thần cánh quân khu tương đương đương chiến tuyến quân y địa. Dư chính thanh cười tủng tìm hướng hai người giới thiệu nói. Nga, không nghĩ tới Điền Đồng chí thế nhưng cũng là thần cánh quân khu. Dữ dội Mỹ thầm nghĩ vừa lúc, nhà mình phụ thân còn không phải là lần trước mới rất vào cái này quân khu, hiện tại là phó quân lớn lên vị trí. Lường trước lần này chính mình phần thắng lớn hơn nữa. Nghe Hà lão Sư ý tứ, cũng có người quen tại quân khu. Điền Tú Vân Dơ Dơ lên mi, này Hà Lao Sư đắc ý chi sắc đều sắp tàng không được, lại một liên tưởng đến người này họ, còn có chu chủ nhiệm phía trước định bợ chi sắc, không cấm suy đoán người này có phải hay không cùng cái kia phó quân trưởng gì anh Vĩ có cái gì quan hệ. Gia phụ gì anh Vĩ khoảng thời gian trước tài hoa nhập các ngươi quân khu, nghĩ đến Điền Đồng Chí hẳn là không xa lạ. Dữ rồi Mỹ càng thêm đắc ý. Nga Nguyên lai like ra sao phó quân trường, ngày hôm qua nhưng thật ra mới biết được. Điền Tú vẫn ám đạo quả nhiên cùng gì anh Vĩ có quan hệ, thế nhưng vẫn là cha con, chắc không được nàng có thể như thế kiêu ngạo. Biết liền hảo, kia chúng ta phải hảo hảo nói nói bành khê điển gian lận chuyện này đi. Dữ rồi Mỹ tự nhận là Điền Tú Vân đã biết thân phận của nàng, nên thành thật nghe lời. Ơn, như thế, là nên hảo hảo nói nói, nhà ta hải tử là tới đi học, kết quả thế nhưng bị vu hãm gian lận, chuyện như vậy, làm ra trưởng Khẩn cầu dư hiệu trưởng nhất định phải nghiêm tra. Điền Tú Vân tán đồng gật gật đầu, chẳng qua nói ra nói, cũng không phải giữ rội Mỹ suy nghĩ như vậy. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Giữ rội Mỹ trong lời nói mang theo cảnh cáo ý vị. Ta tự nhiên biết chính mình đang nói cái gì, chỉ sợ là Hà Lao Sư còn không rõ ràng lắm chạm hướng đi. Bất quá là cái phó quân lớn lên nữ nhi, cũng dám uy hiếp nàng, Điền Tú Vân liền ánh mắt đều lười đến cho nàng một cái. Ngươi, ngươi hành, đến lúc đó cũng đừng hối hận. Dữ dội Mỹ không nghĩ tới nữ nhân này như thế mềm cứng không ăn, trong lòng thầm nghĩ, chờ trở, trở về đi gặp phụ thân thời điểm, nhất định phải hảo hảo cáo trạng. Dư hiệu trưởng, ngại như thế nào xem. Điền Tú Vân trực tiếp cũng không phản ứng dữ dội Mỹ. Nếu chuyện này đề cập đến ra lận, tự nhiên không thể như thế mơ màng hồ đồ. Chu chủ nhiệm, chuyện này ngươi hẳn là hiểu biết, cùng ta nói nói cụ thể tình huống. Dư chính thanh không hỏi dữ dội Mỹ, mà là hỏi hướng về phía một bên thấp thỏm bất an Chu Khánh Sinh. Là... Chuyện này ta cũng là đại khái hiểu biết một chút, nghe Hà Lao sư nói, lúc ấy đang ở khảo thí, nàng phát hiện bành khê hiển đồng học bên chân có một trường tờ giấy, mở ra vừa thấy, phát hiện là rất nhiều sách vỡ nội dung, liền hoài nghi là bành khê hiển đồng học gian lợn, bất quá bành khê hiển đồng học vẫn luôn là phủ nhận, lúc này mới quyết định đều ra trưởng tới xử lý. Chu Khánh Sinh cũng xem minh bạch, có thể ngồi trên chủ nhiệm giáo dục vị trí này, nhưng không đơn giản là hắn sẽ vốt mông ngựa, mà là bằng vào nhạy bén trực rắc cùng cơ linh. Kìa tờ giấy đâu? Có hay không hỏi một chút mặt khác học sinh, tờ giấy thượng hẳn là có bút tích đi, tham chiếu bành khê hiển bút tích không có. Dư chính thanh liên tiếp hỏi vài cái vấn đề. Này, này đó nhưng thật ra không hỏi. Chu Khánh sinh em thầm xoa xoa cái chán. Hỏi cái này chút làm cái gì, tờ giấy là ở bành khê hiển đều bước chân điền bên chân phát hiện, tự nhiên là của hắn. Giữ rội Mỹ mới đến một chung không bao lâu, có thể lên làm chủ nhiệm lớp cũng là dựa vào quan hệ, làm việc toàn bằng tâm tình nào còn sẽ quản như thế nhiều. Hồ nháo, nếu này đó đều không có xác minh, như thế nào có thể nói chính là bành khê điển gian lận. Dư chính thanh không vui quả mắng, hắn cũng mặc kệ dữ dội mị sau lưng thế lực, hiện tại hắn chỉ biết chuyện này đã khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Làm một cái cả đời đều lấy dạy học và giáo dục làm nhiệm vụ của mình giáo viên giả, nhất không quen nhìn dữ dội mỹ loại này không phụ trách nhiệm lao sư, phải biết rằng nàng vô cùng đơn giản một câu, chính là cấp học sinh mang đến lại có khả năng là không thể xóa nhòa hậu quả Dư hiệu trưởng, ngài đây là cái gì ý tứ, kia tờ giấy chính là ta tận mắt nhìn thấy đến hơn nữa tự mình từ bành khê hiển bên chân cầm lấy tới. Dữ rội Mỹ tạch một tiếng đứng lên, cho rằng dư chính thanh đây là muốn bao che người quen, rốt cuộc vừa mới chính là chính hắn thừa nhận cùng bành khê hiển một nhà quen biết. Điên tú vân kinh ngạc nhìn tức giận dữ rội Mỹ, tưởng cái có đầu hóc, không nghĩ tới thế nhưng như thế ngu xuẩn, chuyện này rõ ràng chính là nàng chính mình không điều tra rõ lung tung cấp học sinh chủ ngũ như thế nào còn dám như thế đúng lý hợp tình chống đối khởi hiệu trưởng tới. Mắt nhìn đến không nhất định là chân thật, hà lão sư, ngươi quá làm ta thất vọng rồi, chu chủ nhiệm, chuyện này liền giao cho ngươi xử lý, nhất định phải điều tra rõ ràng cho tướng, hiện tại liền đi. Dư chính thanh thất vọng nhìn thoáng qua dữ dội Mỹ, hắn là biết cái này dữ dội Mỹ là như thế nào tiến trường học, nhưng là không nghĩ tới người này thế, nhưng như thế không xứng làm người sư. Là, hiệu trưởng, ta đây liền đi. Chu Khánh Sinh liền biết loại này tốn công vô ích sự tình, khẳng định là dừng ở trên người hắn, đành phải nhận mệnh rời đi đi điều tra sự tình mọn nguồn. Phiên thoái Chu chủ nhiệm, chuyện này đối hải tử ảnh hưởng thật lớn, còn thỉnh Chu chủ nhiệm có thể nghiêm túc đối đãi Điền Tú Vân đứng lên ngữ khí chân thành tha thiết đối Chu Khánh Sinh nói. Nhất định, nhất định, có thể làm lơ dữ dội Mỹ thân phận, còn cùng dư hiệu trưởng quan hệ như thế hảo, Chu Khánh Sinh lúc này đã không dám lại đem Điền Tú Vân coi như người thường cho nên nghe được đối phương như thế dặn dò tự nhiên là liên tục đồng ý. Hiện tại cũng liền dữ dội Mỹ sắc mặt khó coi, nếu là ngày hôm qua nàng còn sẽ không như thế cấp tiến, nhưng là hôm nay không biết như thế nào một chuyện, nàng càng là xem điển tú vân bình tĩnh gương mặt, càng là trong lòng không cao hứng. Hà lão Sư, không bằng trước tiên ở nơi này ngồi chờ kết quả, như thế nào? Dư Chính Thanh đề nghị nói, loại này điều tra phi thường đơn giản, chỉ cần nơi đó tờ giấy đi đối chiếu bành khê hiển bút tích là được. Làm chủ nhiệm giáo dục điểm này việc nhỏ hoa không được bao lâu, liền tính không cần biện pháp này, cũng còn có mặt khác thủ đoạn có thể làm rõ ràng sự tình chân tướng. Ở vào đối học sinh bảo hộ, dư chính thanh không nghĩ đem sự tình nháo đến động tĩnh quá lớn, chỉ làm Chu Khánh sinh một người xử lý, như vậy cũng có thể giảm bất càng nhiều người biết. Vậy nghe ngài an bài, giữ rồi Mỹ thầm nghĩ, ngươi đều làm người đi điều tra, nàng trừ bỏ ở chỗ này chờ tin tức, còn có thể làm cái gì? Vì thế ở Chu Khánh Sinh đi ra ngoài điều tra kết quả trong khoảng thời gian này, Dư Chính Thanh liền mượn cơ hội hòa Điển Tú Vân hàn huyên lên, nhưng thật ra Dư Dụ Mỹ vẫn luôn ánh mắt phức tạp trộm đánh giá Điển Tú Vân. Sự tính nguyên bản cũng không phức tạp, Chu Khánh Sinh đi không bao lâu, liền đem chân tướng cha xét minh bạch, cũng bất quá là một cái tùy đường tiểu khảo, bản thân liền không phải cái gì đại sự, kia chế tác tờ giấy học sinh tuy rằng sợ hãi, đảo cũng thừa nhận. Chờ đến Dư hiệu trưởng đám người nghe được Chu Khánh Sinh hội báo sau, đại khái cũng liền Dư Dụ không tin. Điển Thú Vân cùng Bảnh Khuê Hiển đều thực vừa lòng, đặc biệt là Điển Tú Vân, biết nhà mình đồ đệ rửa sạch trong sạch, càng là cao hứng thực. chương 300 linh một đổi lớp. Hảo, nếu chân tướng Đại Minh, Hà lão Sư, ta tưởng chuyện này liền đến đây là dừng lại đi. Dư Chính Thanh tuy rằng cũng muốn cho giữ rội mị cấp Bảnh Khuê Hiển xin lỗi, nhưng là cũng đoán được cái này đề nghị khẳng định sẽ không đừng tiếp thu, nghĩ đừng lại gặp phải khác phiền thoái, trực tiếp liền trước như thế kết thúc được. Điển Tú Vân nhưng thật ra có thể lý giải dư chính thanh ban khoan cũng không trông cậy vào có thể làm cái này dữ dội Mỹ xin lỗi, nhưng thật ra nghĩ đợi lát nữa cấp Bảnh khuê hiển đổi cái lớp, có như vậy chủ nhiệm lớp ở, nói vậy về sau đồ đệ nhật tử cũng sẽ không thoải mái. Nếu sự tình đều hỏi rõ ràng, ta đây cũng không có gì nhưng nói. Dữ dội Mỹ âm dương quái khí nói, hiệu trưởng, ta mặt sau còn có khóa, liền đi về trước đi học. Hành, người đi về trước đi. Dư chính thành cũng thói quen dữ dội Mỹ thái độ, cũng không có biểu hiện ra không cao hứng. Dữ dội Mỹ vừa đi, Trong văn phòng cũng chỉ dư lại Điển Tú Vân Thầy Trò, Chu Khánh Sinh cùng dư chính thanh bốn người. Lúc này Chu Khánh Sinh nhưng thật ra cũng tưởng rời đi, bất quá làm chủ nhiệm giáo dục, hắn không có khả năng giống dữ dội Mỹ như vậy, muốn đi thì đi, muốn như thế nào liền như thế nào. Điên đồng chí, thật là thực xin lỗi, đều do ta trước đó không có điều tra rõ, không đơn giản chậm trễ ngài thời gian, còn làm bành khê Điển Đồng học bị bị khuất. Sai luôn là phải có người nhận, cho nên nhiệm vụ này chỉ có thể từ Chu Khánh Sinh tới hoàn thành. Chú chủ nhiệm khách khí, chỉ cần sự tình điều tra rõ ràng là được, bất quá nhà của chúng ta hải tử về sau sợ là cũng không thích hợp, lại tiếp tục lưu tại Hà Lao sư lớp, ngày ra đâu. Điền Tu Vân đã hạ quyết tâm cấp bành khê điển thay ca cấp. Nói đến cùng, thế tục giới chính là không có phương tiện, nếu là ở ngự linh giới như vậy tu chân giới, mỗi cái tổ chức đều có chuyên môn giáo tập trung tâm, hợp lý an bài tu sĩ học tập các loại tri thức văn hóa, bao quát rộng, hoàn toàn là thế tục trong giới này đó trường học sở không thể so sánh. Nếu không phải bởi vì nơi này còn có thân nhân, còn có Hoa Văn Đào yêu thích chức nghiệp, chỉ sợ Điền Tú Vân đã sớm đề nghị mang theo hai người rời đi thế tục giới. Nhưng mà Điển Tú Vân Hồng Trần không sai biệt lắm đã bị nàng thân thủ chặt đức, nhưng là Hoa Văn Đào Hồng Trần chỉ sợ là khó khăn, chỉ cần cha mẹ hắn huynh đệ ở một ngày, liền không khả năng chặt đức này đó thân tình. Đây là có điều đến tất có sở thất, Điền Tú Vân lựa chọn Hoa Văn Đào làm xong tu bạn lữ, tự nhiên liền phải tiếp thu đối phương thân nhân, cũng may hoa ra một chúng họ hàng gần. Trừ bỏ cực cá biệt không thường thấy có chút cực phẩm, mặt khác thân nhân đều còn tính không tồi. Này, đổi lớp nói, có phải hay không không có cái này tất yếu a Chu Khánh Sinh có chút khó xử, nếu là thay ca cấp nói, chẳng phải là hoàn toàn đắc tội giữ dội Mỹ. Ta cảm thấy hoàn toàn có cái này tất yếu, dư hiệu trường, ngài cảm thấy đâu? Trong trường học lớn nhất quan liền ở trước mặt, Điền Tú Vân cũng mặc kệ Chu Khánh Sinh có đồng ý hay không, trực tiếp đem vấn đề ném một bên xem diễn dư chính thành Khu, chuyện này sao? vẫn là có thể thao tác. Dư Chính Thanh biết Điền Tú Vân như thế làm là vì hài tự hào, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, dù sao có hắn cái này hiệu trưởng ở, bất quá là đổi cái lớp, chỉ cần không phải đổi trường học, mặt khác đổi cái gì đều được. Hiệu trưởng. Chu Khánh Sinh không thành tưởng, này hiệu trưởng đáp ứng như thế mau, này không phải làm hắn cái này chủ nhiệm giáo dục khó làm sao? Chu chủ nhiệm à, chuyện này nhân ra làm ra trưởng, suy xét rất đúng, nói nữa, đổi lớp loại chuyện này, cũng không phải cái gì đại sự. Dư chính thanh ý vị thâm trưởng đối Chu Khánh Sinh nói. Đúng vậy Chu Khánh Sinh nghẹn khuất đáp, hướng không đáp ứng cũng không được à, ai kêu nhân ra là hiệu trưởng, hiệu trưởng đều đáp ứng rồi, hắn một cái chủ nhiệm giáo dục nói phản đối, có thể hữu dụng sao? Liên hy vọng chờ hà lão sư bên kia thu được tin tức sau, có thể đừng giận chó đánh mèo hắn mới hảo. Vậy phiên toái Chu chủ nhiệm. Điên Tú Vân cười chân thành, sau đó lại xoay người hỏi bành khê điển, người có quen thuộc lớp sao? Bành khuê hiển không nghĩ tới sư phó sẽ trực tiếp hỏi hắn ý kiến, loại chuyện này giống nhau không đều là gia trưởng làm quyết định sao. Bất quá sư phó hảo ý hắn tự nhiên sẽ không chống đẩy, nghĩ đến ở tam ban hai cái hảo anh em, liền có quyết định. Ta nói điền đồng chi A, cái này làm cho hải tử chính mình quyết định, có thể hay không có chút quá trò đùa. Đồng dạng kinh ngạc còn có Chu Khánh Sinh, giống nhau loại chuyện này, nào có trực tiếp làm hải tử chính mình quyết định. Không quan hệ, rốt cuộc học là hắn thượng, chúng ta thân là gia trưởng. Cũng không thể thay thế bọn họ cảm thụ Điền Tú Vân so lập tức người đều phải khai sáng Không chỉ là bởi vì nàng có kiếp trước giải thích Càng là có tu sĩ tâm hồn Đối phương gia trưởng đều như thế nói Chu Khánh Sinh tự nhiên là không khác nhưng phản đối Liền tính là phản đối cũng sẽ không có dùng Chi bằng thống khói điểm Ít nhất cũng không cần hai bên đều đã tội Tiền Nhi, người nói một chút muốn đi cái nào lớp Điền Tú Vân tiếp tục hỏi Sư phó, nếu có thể nói Đồ Nhi muốn đi Tam Ban Bành Khuê Hiển lập tức nói ra quyết định của chính mình. chu chủ nhiệm, vậy phiền thoái ngươi. Điền Tú Vân đối Bành Khuê Hiển lựa chọn không có ý kiến, liền lại khách khí đối chu chủ nhiệm nói lời cảm tạng. Không quan hệ, không quan hệ, ta đây hiện tại liền đi theo tam ban chủ nhiệm lớp Lý Hiển Lao Sư nói một chút. Điều lớp tuy rằng không phiền thoái, nhưng là cũng muốn cùng đối ứng chủ nhiệm lớp chào hỏi một cái, chu Khánh Sinh chẳng sợ trong lòng lại không ớn, nhưng là cũng không có cách nào. Được rồi, chu chủ nhiệm, ngươi đi trước vội đi Dư Chính Thanh thấy sự tình nói không sai biệt lắm, liền trực tiếp làm Chu Khánh Sinh đi làm chính sự đi. Lần này trong văn phòng lại chỉ còn lại có Điền Tú Vân Thầy cho cùng Dư Chính Thanh ba người, đại gia nguyên bản chính là biết rõ, vừa lúc chỉ còn lại có bọn họ ba liền nhân cơ hội hảo hảo giao lưu một phen. Chờ từ Dư Chính Thanh trong văn phòng ra tới, Điền Tú Vân lại mang theo bành khuê hiển đi tìm Chu chủ nhiệm, xác định đã thay ca thành công sau, liền cùng tân chủ nhiệm lớp Lý Hiển xin nghỉ, trực tiếp mang theo người trở về bộ đội. Từ trường học sau khi trở về, Điền Tú Vân liền lôi kéo Bành Khuê Hiển chuẩn bị hảo hảo câu thông. Sư Phó Bành Khuê Hiển có chút thấp thỏa ngồi ở ghế trên, như thế chút năm, thật đúng là rất ít cùng Sư Phó mặt đối mặt như thế giao lưu quá. Hiển Nhi, Sư Phó hồi lâu không cùng người như thế lưu qua, trong nháy mắt ngươi đều như thế lớn. Điền Tú Vân trong lòng cảm khái và ngàn. Sư Phó, Đồ Nhi đi theo ngài, đã 7 năm. Bành Khê Hiển vẫn luôn đều nhớ kỹ đi theo Sư Phó Nhật Tử. Đúng vậy. Đều có 7 năm, mấy năm nay sư phó cũng không có rẻ dẫu ngươi cái gì, tất cả đều dựa chính ngươi tự giác, sư phó trong lòng cảm thấy thập phần ấy nấy. Hai tử trưởng thành, cũng hiểu chuyện, điền tú vân tổng cảm thấy chính mình cái này sư phó đương không tốt. Sư phó, ngài đừng như thế nói, nếu không có ngài nói, đồ nhi hiện giờ còn không biết biến thành cái dạng gì đâu. Bành khê hiển kích động nói, năm đó ở bành gia hắn quá như thế nào, chưa bao giờ quên quá, người chê chó ghét, nếu không phải bị sư phó mang đi. Chỉ sợ đừng nói là có được hiện tại bản lĩnh, chính là tồn tại đều là vấn đề. Hào hai tử, luôn là như thế hiểu chuyện. Điền tu vẫn khó nén vui mừng chi sắc. Sư phó, đồ nhi muốn làm lý trọ ở trường. Quyết định này vẫn là trở về thời điểm, bành khê hiển lâm thời tưởng. Dĩ vang hắn cảm thấy, lui tới với hai mà, dựa vào ngự kiếm là được, đã có thể rèn luyện ngự kiếm bản lĩnh, lại có thể mỗi ngày về nhà trụ. Chỉ là thông qua lần này, bành khê hiển nghị đến chính mình bị hà lao sư hoan uổng thế nhưng không ai giúp hắn nói chuyện, có thể thấy được vẫn là ở chung không đủ. chương 302 dạy dỗ đệ tử. Bành khê hiển tuy rằng mới 15 tuổi, nhưng là luôn luôn trưởng thành sớm, biết như thế nào làm mới là đối chính mình tốt nhất, cũng minh bạch tại thế tục trong giới, người với người chi gian, vẫn là muốn nhiều giao lưu nhiều ở chung mới hảo. Như thế nào đột nhiên có ý nghĩ như vậy? Điền tú vân kỳ quái nói, ban đầu dạy đồ đệ đi báo danh thời điểm, cũng từng hỏi qua vấn đề này, chỉ là lúc ấy bành khê hiển cũng không có đồng ý. Không nghĩ tới này vừa qua khỏi 2-3 tháng, liền thay đổi ý tưởng. Sư phó, ban đầu Đồ Nhi cũng cảm thấy không cần trọ ở trường, chẳng qua từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, Đồ Nhi đều cảm thấy, bất luận cái gì thời điểm, chỉ dựa vào chính mình luôn là không được. Bành khuê điển đem ý nghĩ của chính mình đúng sự thật nói cho sư phó, cũng là nghĩ, có lẽ sư phó còn có càng tốt ý kiến. Người nói không tồi, người ở bất luận cái gì thời điểm, đều không thể vẫn luôn chỉ lo thân mình, mặc kệ là chuyện tốt chuyện xấu. Có nói đồng chí hợp người tương bồi, tự nhiên là làm ít công to. Điền tú Vân không buông tha như thế tốt cơ hội giáo dục đồ đệ, người sống một đời, nhưng không chỉ là sinh, còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm, mà chúng ta tu sĩ, càng là có pháp lữ tải mà này bốn cái yếu tố. Pháp lữ tại mà, sư phó, nơi này nhưng có cái gì nói? Bành khê hiển vẻ mặt tò mò. Pháp lữ tại mà này bốn cái yếu tố, sư phó cho rằng, này pháp là tu chân cơ sở, không có tốt công pháp hết thể đều là không tưởng. Mà tài cúng đất, tuy nói đồng dạng ắt không thể thiếu, nhưng là so với Lữ tới nói, sư phó càng cảm thấy đến tìm đến một cái cùng chung chí hướng bạn Lữ, mới là quan trọng nhất. Điền Tú Vân nói tỉ mỉ nàng chính mình cái nhìn. Bạn Lữ, bành khê điển khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tuy rằng hắn mới 15 tuổi, nhưng là ở trường học thời điểm, không thiếu nghe các bạn học liêu nam nữ chi gian sự tình. Vật nhỏ, suy nghĩ vơ vẩn cái gì đâu. Điền Tú Vân tức giận chụp hạ bành khê điển đầu. Bạn nữ cũng không phải là chỉ có một loại. Đến nỗi bạn nữ có nào vài loại, Điền Tú Vân cũng không có nói tỉ mỉ, nói vậy Bành Khê hiển chính mình tưởng cũng có thể suy nghĩ cẩn thận. "Nga, đồ nhi minh bạch." Bành Khê hiển ngượng ngùng gãi gãi cái hốc, cũng vì chính mình tiểu tâm tư cảm thấy ngượng ngùng. Hiện giờ tại thế tục giới, có lẽ bạn nữ khó cầu, nhưng là về sau chúng ta chung đem có một ngày sẽ đi tu chân giới, liền tính không phải ngự linh giới, cũng sẽ là mặt khác tu chân giới mặt. Điền Tú Vân cười tiếp tục nói, Sau này, người hảo hảo tu luyện học tập, sư phó không chống cậy vào người tương lai ở việc học thượng có bao nhiêu đại tiền đồ, chỉ cần đem nên học học xong liền hảo, mấu chốt vẫn là muốn đánh hảo tu luyện cơ sở. Đỗ Nhi Cẩn Tuân sư phó dạy bảo, về sau sẽ càng thêm nỗ lực tu luyện, không cho sư phó lo lắng. Bành Khuê Hiển đứng dậy cung kính hành lễ không lưng. Hảo hai tử, sư phó tin ngươi, nếu quyết định đi trọ ở trường, vậy như thế làm đi, ở trường học cùng các bạn học hảo hảo ở chung, nhưng là phải nhớ kỹ. Mặc kệ cái gì thời điểm, đều không thể quên ngươi tu sĩ thân phận. Chúng ta tuy rằng thích điệu thấp, nhưng là không đại biểu sợ phiền phức. Nếu là có người khi dễ tới cửa, ngàn vạn đừng khách khí, hết thảy đều có sư phó cùng ngươi sư công cho ngươi làm chủ. Điền tu vân cổ vũ nói. Cảm ơn sư phó, đồ nhi liền biết ngài đau nhất tiền nhi. Bành khê điền vui vẻ nói lời cảm tạng, vì có như vậy khai sáng sư phó, mà cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Ngươi tiểu gia hòa này, cùng ngươi sư công giống nhau miệng chân tru Điền Tú Vân buồn cười điểm điểm bành khê điển chán. Hi hi, sư phó đây là tưởng sư công đi. Bành khê điển che miệng cười nói, trong lòng thập phần hâm mộ sư phó cùng sư công cảm tình. Bướng bình quỷ, mau đi tu luyện đi. Điền Tú Vân phất tay đuổi đi làm quái bành khê điển, trong lòng cũng không tự chủ được nhớ tới đi ra ngoài làm nhiệm vụ hoa văn đảo, tuy rằng mới ngày đầu tiên. Bành khê điển cười hi hi trở lại chính mình phòng, cùng sư phó chi gian thường thường như vậy cười đùa, cũng là thường xuyên sự tình. Hai người trở về thời điểm, vẫn là giữa trưa, đơn giản dùng giữa trưa sau khi ăn xong, Điền Tú Vân liền lưu lại bảnh khê hiển chính mình ở nhà tu luyện, mà nàng chính mình tắc đi bệnh viện trả phép đi làm. Điền bác sĩ tới rồi. Điền Tú Vân vừa đến bệnh viện, liền có người cùng nàng chào hỏi. Điền Tú Vân mỉm cười gật đầu nhất nhất đáp lại, bệnh viện trừ bỏ người bệnh khả năng có không quen biết nàng, mà khác nhân viên công tác, đối Điền Tú Vân đều phi thường quen thuộc. Tiểu Điền A, một hồi tới một chuyến ta văn phòng Điển Tú Vân mới vừa đi vào chính mình văn phòng, liền nghe được máy bản văng lên, vội vàng tiếp khởi điện thoại, nguyên lai like là từ chủ nhiệm đánh tới. Tuất từ chủ nhiệm, ta một hồi liền qua đi. Điển Tú Vân nói xong, liền đem điện thoại cắt đứt. Từ chủ nhiệm đối Điển Tú Vân luôn luôn chiếu cố, lần này khó được tìm Điển Tú Vân qua đi, tuy rằng không biết là cái gì sự tình, nhưng là Điển Tú Vân vẫn là lập tức buông trong tay đổ vật ra cửa. Khấu khấu khấu Điển Tú Vân gõ vang từ chủ nhiệm văn phòng đại môn. Tiến bảo, Từ chủ nhiệm Thanh Âm chuyển đến. Từ chủ nhiệm Hảo. Điên Tú vẫn đẩy cửa đi vào, hướng bàn làm việc mặt sau từ chủ nhiệm Vân An. "Tiểu Điên A, lại đây ngồi." Từ chủ nhiệm cười hòa ái dễ gần, đem trong tay văn kiện khép lại, thuận thế gỡ xuống mắt kính đặt ở văn kiện thượng. Từ chủ nhiệm gần nhất nhìn so với phía trước tinh thần nhiều. Khoảng thời gian trước, thân là bác sĩ từ chủ nhiệm đột nhiên sinh chẳng bệnh, kiểm tra ra tới là mệnh nhọc quá độ, Hảo Hảo tính dưỡng một đoạn thời gian mới trở về tiếp tục đi làm. Điển Tú Vân ở hắn sinh bệnh trong lúc, cũng không ít đi vấn ăn hắn. Đúng vậy, thác phúc của ngươi, khá hơn nhiều. Từ chủ nhiệm tôi cười càng thêm thân thiết, lần này sinh bệnh, đích xác ít nhiều Điển Tú Vân đưa đi thuốc bổ, không giả cũng sẽ không tốt như vậy mau Từ chủ nhiệm về sau vẫn là muốn nhiều chủ ý thân thể, cũng không thể lại giống như lần này như vậy mệnh nhọc. Tuổi lớn, thể chất tự nhiên liền sẽ giảm xuống, đây là người thường vô pháp tránh cho thái độ bình thường, lo liệu đối từ chủ nhiệm quan tâm. Điền Tú Vân vẫn là hy vọng vị này lão nhân không cần quá không đem thân thể đương hồi sự. Yên tâm đi, có lần này ngoài ý muốn, chính là ngươi không nói, ta cũng hiểu được lợi hại. Từ chủ nhiệm cảm khái nói, nay bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, từ chủ nhiệm người trong nhà minh bạch nhà mình sự, hãn tuổi này còn có thể tại cương vị thượng đãi cái mấy năm, cũng nên về hưu sự tình trước sau là vội không xong, chỉ có thể tận khả năng không lưu tiết đối, nhưng là nếu muốn toàn bộ tận thiện tận mỹ làm xong kia thật là đến muốn mặn già. Từ chủ nhiệm hôm nay tìm ta, có phải hay không có cái gì sự tình? Điền Tú vẫn biết từ chủ nhiệm nghe vào khuyên bảo, cũng liền không nói thêm nữa, tốt quá hóa lốp đạo lý, nàng so với ai khác đều minh bạch. Đúng rồi, lại nói tiếp, hôm nay tìm ngươi là muốn cùng ngươi nói một chuyện tốt, chúng ta quốc gia xưa nay lấy chung ý hề là chủ, tuy rằng từ trước từng có một đoạn thời gian đêm mê kỳ, nhưng là chung ý hề bác đại tinh thâm vẫn luôn truyền lưu đến nay. Từ chủ nhiệm nghĩ đến chính mình kêu Điền Tú Vân lại đây nguyên nhân, không khỏi mở miệng nói, cho nên nước ngoài có rất nhiều người, đối chúng ta trùng y phi thưởng tò mò, này không, trước đó không lâu bộ ngoại giao truyền đến tin tức, hy vọng có thể tổ chức một lần ý học giao lưu hội, hy vọng chúng ta quân khu cũng có thể ra một người, này không, ta trước tiên liền nghĩ tới ngươi. Ý học giao lưu hội, ở nơi nào tổ chức? Điền Tú Vân cảm thấy hứng thú hỏi. Huệ Châu Nơi đó cho tới nay đều là lấy dược liệu căn cứ nổi tiếng xa gần, cho nên lần này giao lưu hội, tự nhiên cũng là đặt ở Huệ Châu cử hành. Tư chủ nhiệm đem tổ chức địa điểm đơn giản giới thiệu một lần. chương 303 y thì học giao lưu. Huệ Châu A, có phải hay không ở Tây Nguyên tỉnh? Điền Tú vẫn đối cái này địa điểm, nhưng thật ra có chút tấn tượng, tựa hồ lúc trước ở trường học thời điểm, liền không thiếu nghe các giáo sư nói. Không tồi, Huệ Châu từ xưa đến nay, chính là sinh sản dược liệu quan trọng thành thị. Trời Nam Biển Bắc Dược Liệu Thương, mỗi 2 năm tề tụ một lần, đều sẽ tiến hành một lần y lý thuật đại bỉ, chính là vì tranh đoạt mỗi năm dược liệu phân phối quyền Từ chủ nhiệm đối Huệ Châu sự tình hiểu biết càng nhiều, chỉ tiếp kia đoạn thời gian, ai không đề cập tới cũng thế. Tóm lại, hiện giờ Huệ Châu y lý thuật đại bỉ lại tiếp tục bắt đầu, lần này y học giao lưu hội cũng là đặt ở cùng y lý thuật đại bỉ tương đồng thời gian. Điên Tú Vân trong lòng rõ ràng từ chủ nhiệm đáng tiếp kia đoạn thời gian, còn không phải là hỗn loạn nhất những năm đó Cũng may như vậy nhật tử sớm đã đi qua, hiện giờ hết thể đều khôi phục bình tĩnh. Kia lần này đi học giao lưu hội là cùng Y Ly thuật đại bỉ sáp nhập. Điền Tú vẫn hỏi: "Không, Y Ly học giao lưu hội cùng Y Ly thuật đại bỉ là tách ra, rốt cuộc Y Ly học giao lưu hội là quốc tế giao lưu hội, tới người nhiều là ngoại quốc bạn bè, cho nên không có khả năng cùng chúng ta chính mình Y Ly thuật đại bỉ phóng cùng nhau." Từ chủ nhiệm không nói chính là, Y Ly thuật đại bỉ kết quả ảnh hưởng rất nhiều người ích lợi, càng không thể tùy ý bên ngoài nhân xâm hợp tiến vào. Nga, như vậy cũng hảo. Điền Tú Vân lập tức liền tương thông trong đó mấu chốt, cũng biết ý thuật đại bỉ chân chính ý nghĩa nơi. Lần này đi tham gia giao lưu hội, cũng có quan hệ với quân ý hệ thống, cho nên ta hướng về phía trước mặt xin. Lần này từ ngươi tham gia, thứ tư tuần sau giao lưu hội bắt đầu, còn có mấy ngày thời gian, ngươi hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Từ chủ nhiệm nói, này, chỉ có ta một người đi sao. Điền Tú Vân có chút nghi hoặc, các nàng này tòa bệnh viện tuy rằng không lớn Nhưng là người tài ba xuất hiện lớp lớp, giống như vậy quốc tế tính giao lưu hội, chỉ sợ muốn đi người không ít đi. ân danh ngạch chỉ có một, cho nên ngươi nhất định phải hảo hảo quý trọng lần này cơ hội. Toàn bệnh viện bác sĩ, chỉ có Điền Tú Vân tổng hợp tố chất tối cao, từ chủ nhiệm liền tính là tuổi lớn, nhưng là cũng rất rõ ràng điểm này. Cảm ơn từ chủ nhiệm. Này xem như chính thức dịu dắt, Điền Tú Vân cho dù là đối giao lưu hội xem không như vậy trọng, nhưng là không chịu nổi ở người khác trong mắt. Này quả thực chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Không cần cảm tạ ta, đây là ngươi nên được. Những năm gần đây, ngươi nỗ lực ta xem ở trong mắt, chúng ta cái này quân y hề trong viện, không có ai so ngươi còn có thể đảm nhiệm. Tư chủ nhiệm thiệt tình thực lòng nói, bệnh viện không phải không có lao tư lịch bác sĩ, nhưng là năng lực thượng xuất chúng nhất vẫn là Điền tú vân. Lần này y học giao lưu hội là mặt hướng toàn thế giới, cũng là vì hướng toàn thế giới triển lãm hoa hạ trung y hề văn minh, cho nên chân chính đại biểu hoa hạ thăm dự không có khả năng chỉ có Điền Tú Vân một người, còn có đến từ cả nước các nơi nổi tiếng nhất Trung y hay bác sĩ, cũng bởi vậy còn cố ý đem địa điểm định ở Huệ Châu. Cho nên lần này Điền Tú Vân đi, dựa theo từ chủ nhiệm chính mình lý giải, đó chính là đi học tập, đi đào tạo sâu, ở như vậy nhiều đỉnh cấp Trung Ý, ý Sư chỉ điểm hạ, có thể nghĩ về sau ý thuật tiến bộ sẽ có bao nhiêu đại đi. Từ chủ nhiệm, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cần phải học hỏi nhiều hơn, không phụ ngài giao phó. Điền Tú Vân trong lòng rất cảm kích từ chủ nhiệm, như vậy một vị vô tư lãnh đạo, mặc kệ là ở hiện tại, vẫn là ở đời sau, đều thập phần khó được. Không nghĩ tới nhiều ít năm về sau, như vậy một cái duy nhất danh ngạch, bao nhiêu người lại là ra tiền lại là xuất lực cũng không thấy đến có thể được đến, mà những cái đó có được quyền quyết định người, trên cơ bản đều là bị ít lợi sở thao tác, hoàn toàn mặc kệ rốt cuộc ai thích hợp, ai không thích hợp. Hảo, ta chờ mong người làm ra một phen hảo thành tích. Từ chủ nhiệm cho tới nay đều thập phần xem trọng Điền Tú Vân, từ Điền Tú Vân tiến vào bệnh viện ngày đó bắt đầu, cái này xử sự, sự không kinh, đạm mạc chung lại lưu giữ thiện tâm cô nương, mỗi ngày tiến bộ đều xem ở trong mắt. "Ân, từ chủ nhiệm, ta đây liền đi về trước." Điền Tú Vân trịnh trọng gật gật đầu, sau đó mở miệng cáo tử. "Đi thôi, đừng quên thứ tư tuần sau giao lưu hội, tốt nhất trước tiên một ngày đến, bên kia có chuyên môn tiếp đãi người, đây là thiệp mời." Từ chủ nhiệm từ trong ngăn kéo lấy ra thiệp mời đưa qua. Điền Tú Vân tiếp nhận thiệp mời, cùng từ chủ nhiệm lại lần nữa cáo từ sau, liền về tới chính mình văn phòng. Chờ một người thời điểm, Điền Tú Vân mới mở ra thiệp mời xem, bên trong đơn giản là tổ chức giao lưu hội địa điểm cùng thời gian, loại này quốc tế hình giao lưu hội, thiệp mời chính là duy nhất bình phán tư cách điều kiện. Huệ Châu Điền Tú Vân nhìn trên thiệp mời địa điểm lầm bẩm tự nói, giống như lần này hoa văn đảo ra nhiệm vụ địa điểm, hẳn là liền ở Tây Nguyên tỉnh, chỉ là không biết Ly Huệ Châu có bao xa tính tính thời gian khoảng cách thứ tư tuần sau cũng bất quá 5 6 thiên thời gian, lúc ấy, Hoa Vân Đảo nhiệm vụ còn không có kết thúc, cũng không biết lần này sự tình rốt cuộc có bao nhiêu khó giải quyết. Nghĩ đến Hoa Vân Đảo nhiệm vụ, lại nghĩ tới dẫn tới cái này ngoài ý muốn gì anh Mỹ, còn có buổi sáng nhìn thấy cái kia Hà lão sư, xem này nữ liền có thể biết này phụ, hơn nữa ra phía trước sự tình, Điền Tú Vân đối với cha con hai cảm quan đều không tốt. Tới rồi ngày hôm sau, Bành Khê đi trường học xử lý trò ở trường. Buổi chiều trở về sửa sang lại một ít bên ngoài thượng đồ vật, tuy rằng nói lúc này đã 12 tháng đế, đi trọ ở trường cũng chỉ có thể trụ một hai tháng liền phóng nghỉ đông. Nhưng là bành khê hiển khó được hứng thú ngừng cao, tựa hồ đối buổi sáng ở tân lớp bầu không khí thực thích, lại hoặc là cùng nhất bang bằng hữu huynh đệ gom lại cùng nhau, tóm lại luôn luôn trưởng thành sớm hán, cũng có ấu chí thời điểm. Sư phó, ta hôm nay liền chính thức trọ ở trường, buổi tối không trở lại. Bành khê hiển sách theo bao vây. Lâm ra cửa mới nghĩ đến cùng nhà mình sư phó báo bị một tiếng. Hành A, đi thôi. Hậu thiên chính là chủ nhật, còn không phải đến trở về, Điền Tú Vân ở trong lòng yên lặng bỏ thêm một câu. Vào lúc ban đêm Điền Tú Vân tan tầm về nhà sau, quả nhiên đối mặt chính là chống rông nhà ở, tiểu đồ đệ không ở nhà, Trượng phu cũng ra nhiệm vụ. Loại này chống chảy cảm giác, mặc danh khiến cho Điền Tú Vân cảm thấy chua sót, có phải hay không năm đó nàng cùng Trượng phu ở biên cảnh thời điểm, tiểu đồ đệ mỗi lần tan học trở về. Đối mặt chính là này Phúc Cảnh Tượng, kia hài tử chưa từng có kêu lên khổ, cũng không để qua này đó. Người luôn là ở đặt mình vào hoàn cảnh người khác thời điểm, mới có thể minh bạch đương sự sở hữu tình cảm lưu động. Lần này Điển Tú Vân cũng không hề ngoại ý muốn cảm thụ một phen, năm đó tiểu đồ đệ một người tại đây đống trống rông trong phòng bất đắc dĩ cảm. Cứ như vậy, mãi cho đến chủ nhật, bành khê hiển nghỉ trở về, loại cảm giác này mới hảo một ít, mà lúc này Điển Tú Vân cũng bắt đầu chuẩn bị Huệ Châu một hàng sự tình, nàng tính toán thứ hai liền qua đi. Một phương diện là bởi vì Huệ Châu khoảng cách bên này, ngồi xe đến muốn không sai biệt lắm một ngày lộ trình, cho nên chẳng sợ nàng ngự kiếm thực mau là có thể đến, nhưng là vì mê hoặc người khác, cũng muốn trước tiên đi. Tiếp theo chính là Điền Tú Vân muốn trước tiên đi Huệ Châu, nhìn xem có thể hay không quan sát một lần địa phương y lý thuật đại bỉ, loại này cơ hội tốt, nàng thật sự là không nghĩ bỏ lỡ. Huệ Châu y lý thuật đại bỉ, muốn so y học giao lưu hội trước tiên hai ngày bắt đầu, cũng chính là thứ hai chính là y lý thuật đại bỉ. Thứ tư mới là y học giao lưu hội. Bởi vì có quyết định này, Điền Tú Vân cùng Bành Khuê Hiển chỉ cùng nhau qua chủ nhật, chờ tới rồi thứ hai sáng sớm, hai người liền từng người rời đi. Điền Tú Vân đầu tiên là đi cùng từ chủ nhiệm xin nghỉ, được ý kiến phúc đáp lúc sau, liền trở về thu thập đồ vật, giống nhau đều là vì trên mặt làm che dấu. chương 304 đi trước Huệ Châu. Lần này Huệ Châu hành trình, Điền Tú Vân không có cùng bất luận kẻ nào nói, một cái là lần này y học giao lưu hội danh ngạch hữu hạn Chỉ có một, lo lắng người khác đã biết về sau, sẽ dẫn phát không cần thiết phiền thoái. Thứ hai sao, tự nhiên cũng là cảm thấy không có gì nhưng nói, rốt cuộc Điển Tú Vân người này, từ trước đến nay không phải cái gì miệng rộng, cũng không yêu nơi nơi nói chính mình sự tình, liền tính là cùng quan hệ người tốt, cũng rất ít nói. trong quân khu đại viện vừa ra tới, Điền Tú Vân liền thẳng đến hẻo lánh góc, thần thức quan sát đến bốn bề vắng lặng, liền cho chính mình bỏ thêm ẩn thân phủ, bước lên phi kiếm hướng Huệ Châu Phương hướng bay đi. Huệ Châu cách xa nhau tuy xa, nhưng là ở tu sĩ trong mắt, này đó lộ trình chỉ thường thôi. Liên nói Điền Tú Vân một đường ngự kiếm phi hành, giữa chưa không đến thời điểm, cũng đã đến Huệ Châu cảnh nội. Tới rồi Huệ Châu vùng ngoại thành, Điền Tú Vân đã đi xuống phi kiếm, sau đó bắt đầu ngự phong phi hành. vứt bỏ phi kiếm làm thay đi bộ công cụ, nói như vậy, tốc độ tuy rằng có điều giảm xuống, nhưng lại nhưng không tính càng cao. So với khống chế phi kiếm, Điền Tú Vân trước sau cảm thấy, không có trực tiếp khống chế thân thể của mình cùng trong cơ thể linh khí, muốn tới phương tiện hỏa thuật tay. Ở sắp tới gần trên thiệp mời đánh dấu tham dự nhân viên nghỉ ngơi khách sạn khi, Điền Tú Vân mới tìm cái bí ẩn địa phương, trừ đi trên người ổn thân, hơn nữa xách ra tới một cái túi xách. Đang là Thâm Đông, cho dù là quanh năm suốt tháng đều bốn mùa như xuân huệ châu, nếu ở cái này thiên gia cửa không mặc một kiện miễn phục, chỉ sợ cũng là sẽ đông lạnh khiêng không được. Điền Tú Vân thân xuyên một kiện màu xanh biển trường khoản dương nhung náo khoác, vẫn là từ ngữ linh giới sau khi trở về, Hoa ra tiểu thẩm đưa, nói là cố ý từ Hải Thành mang về tới, trong nhà nữ tính đều có một kiện, nhan sắc tiểu dáng cũng đều bất đồng. Trọng sinh sau khi trở về, bởi vì tu luyện nguyên nhân, điền tú vân thân cao so từ trước muốn hơi cao một chút, này chiều cao khoan dương nhung áo khoác mặc ở nàng trên người, liền theo họa báo đi ra người mẫu giống nhau. Lần này y học giao lưu hội, bởi vì tới tham gia không phải quốc nội đỉnh cấp y hìa sư, chính là nước ngoài y học quyền uy. Ở khách sạn lựa chọn thượng, Trực tiếp tuyển dụng tốt nhất rượu phượng tưởng cửa hàng, nghe nói vẫn là cái nước ngoài hoa kiểu, về nước duy trì xây dựng cái. Khách sạn vô luận là từ vẻ ngoài thiết kế, vẫn là bên trong trang hoàng, bao gồm phục vụ, đều thập phần quốc tế hóa, như vậy khách sạn, chính là đặt ở đời sau, cũng không phải thực lạc đơn vị. Ít nhất lần đầu tiên tới khách sạn này Điền Tú Vân, trong lòng chính là như thế cho rằng, 84 năm hoa hạ, không có gì vạng nhưng cái đó thoải mái, toàn bộ quốc gia đều ở đề xướng phát triển cải cách. Cho nên giống Diệu Phượng tưởng, cửa hàng như vậy tư nhân sản nghiệp cũng đang không ngừng tăng nhiều. Huệ Châu làm dược liệu căn cứ, lui tới dược liệu thương đông đảo, từ dược liệu giao dịch kéo địa phương cơ sở kinh tế, cũng khiến cho Huệ Châu vẫn luôn là hoa hạ phát triển hàng đầu thành thị trí nhất. Ngai hảo, Hoan Ninh Quang Lâm. Khách sạn cửa có chuyên môn đứa bé giữ cửa, mỗi người trên mặt đều mang theo chuẩn hóa tươi cười. Tiến đến khách sạn đại đường, Điên Tú Vân liền thấy được y học giao lưu hội thiết lập quầy bar, từ trong bao móc ra thiệp mời. Đây là có thể vào ở cùng tham dự bằng chứng. Quả nhiên, ở quầy ba sau 2 người trẻ tuổi, cẩn thận kiểm tra rồi Điển Tú Vân thiệp mời, liền đưa qua đi một trường phòng tạp, này đại khái là Hoa Hạ nhóm đầu tiên sử dụng phòng tạp khách sạn. Kiếp trước nàng từng xem qua tương quan đưa tin, giống như chính là ở thập niên 80, Hoa Hạ dẫn vào đầu tư bên ngoài khách sạn, liền bắt đầu sử dụng loại này nhanh và tiện phòng tạp. Trên tay phòng tạp viết lầu 3306, Điển Tú Vân sách theo bao cùng giao lưu hội hai người trẻ tuổi nói t Liền trực tiếp đi thang máy thượng lầu 3 Thật dài lối đi nhỏ hai bên đều là phòng 306 thất liền ở bên trong vị trí Không được tốt lắm cũng không tính hư So với lối đi nhỏ cuối phòng Điền Tú Vân càng thích rửa trung gian một ít phòng Đắt phòng tạm xẹt qua tạp tạo Phòng môn theo tiếng mở ra Điền Tú Vân đẩy cửa đi vào Trong phòng bố trí thực mới mẻ độc đáo Có thể thấy được này tòa khách sạn thiết kế giả Ánh mắt cùng kỹ thuật đều phi thường vượt qua thử thách Quyết định thứ 2 liền tới Huệ Châu thời điểm Nàng liền tìm từ chủ nhiệm hỏi thăm có quan hệ y lý thuật đại bỉ sự tình, Minh Bạch y y thuật đại bỉ muốn tới chiều nay mới bắt đầu, nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ, này sẽ cũng mới giữa trưa, còn có một ít thời gian, có thể cho nàng đi ra ngoài lại hỏi thăm rõ ràng. Điện Tú Vân lần này tới Huệ Châu mục đích thập phần minh xác, trừ bỏ nguyên bản y học giao lưu hội, tiếp theo chính là quan sát y lý thuật đại bỉ, đương nhiên, tham gia đại bỉ chuyện này, nàng nhưng thật ra không có suy xét, rốt cuộc không phải y y dược thế gia, cũng không dự thi tư cách. Cũng may y kỹ thuật đại bỉ tuy rằng không cho phép người ngoài thăm ra, nhưng là cũng không có hoàn toàn đối ngoại phong bế, vẫn là cho phép có người bảng quan, bất quá bảng quan cũng là muốn điều kiện, hơn phân nửa đều phải cái dự thi y y hạ dược thế gia có thiên ti vạn lũ quan hệ ở. Mà Điền Tú Vân lần này tính toán mượn một mượn hạ gia tên tuổi, hạ gia vốn chính là y y hạ dược thế gia, cho nên đảo cũng phù hợp này đó quy định. Chỉ là Điền Tú Vân cũng không biết hạ gia ở Huệ Châu điểm dừng chân, cho nên chỉ có thể dựa theo từ chủ nhiệm cung cấp đại bỉ địa điểm tìm đi Dù sao chỉ cần hạ ra không có bỏ quyền liền nhất định trở về thăm ra cũng liền sẽ tới đại đạiỉ hiện trường nay tuổi hồ là một đoạn V vô Nghĩ bất quá điển Tú Vân trước mắt cũng không có càng tốt biện pháp lúc này nhưng thật ra đã bắt đầu xuất hiện cơ chính là điển Tú Vân cũng không có hạ ra liên lạc phương thức đặc biệt là hạ thanh ra ra cho nên cũng chỉ có thể như vậy nếu có người hỏi vì cái gì không cần thần thức tỏa định này chỉ có thể nói thần thức này ngoạn ý nhìn phương tiện tiền đề là ngay từ đầu liền có đối phươngấn ký hoặc làm mà chô dân cư thưa thất địa phương. Không giả ở như vậy phát triển tuyến đầu thành thị, dân cư như vậy nhiều, điều tra lên thời gian, còn không bằng trước mắt mà ôm cây đợi thỏ tới phương tiện. Bất qua y thì thuật đại bỉ thi đấu địa điểm, ở Huệ Châu phía Tây ngoại ôm một mảnh tư nhân dược viên, cho nên này sẽ vì không bỏ lỡ hạ ra tiến vào Điền Tú Vân tính toán hiện tại liền chạy tới nơi. Chỉ là làm Điền Tú Vân không nghĩ tới chính là kia phiến dược viên không khó tìm, nhưng là cũng xuất hiện một nan đề. Này vẫn là tới rồi nơi này lúc sau, Điền Tú Vân mới phát hiện. Nguyên lai like ở đại bỉ phía trước, sở hữu tham gia gia tộc, đều bị an bài trụ vào nơi này một cái tòa nhà lớn, không có người quen dẫn đường, căn bản liền đại môn còn không thể nào vào được. Lúc này Điền Tú Vân không ngại phiên thoái, trực tiếp lợi dụng thần thức xác định hạ ra vị trí, cũng thật là ở trong nhà, hơn nữa vẫn là hạ thanh gia gia tự mình mang đội. Xác định hạ gia liền ở tại tòa nhà, Điền Tú Vân liền nghĩ như thế nào đi vào, cũng may này cũng không tính quá khó. Hơn nữa Hạ Thanh Gia Gia cũng biết Điền Tú Vân tu sĩ thân phận, cho nên nàng trực tiếp truyền âm nhập mật cấp Hạ Lao gia tử, báo cho đối phương chính mình ý đồ đến. Không bao lâu, Hạ Lao gia tử liền mang theo người ra tới nghênh đón, không sai, chính là nghênh đón. Rốt cuộc Điền Tú Vân thân phận bãi tại nơi đó, hơn nữa Hạ Thanh hiện giờ cũng tới rồi cái kia thần bí địa phương, liền tính đã nhiều năm không liên hệ, nhưng là người ngoài ở biết được Hạ gia gia hai cái tu sĩ sau, địa vị là nước lên thì thuyền lên. Điền Tiên sư đại giá Quang Lâm, Hạ mô có thất xa nha. Hạ lao gia tử vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến đứng ở bên ngoài Điển Tú Vân, lập tức nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Hạ ra mấy năm nay bởi vì Hạ Thanh tỷ đại hai, đó là tương đương thu hoạch rất nhiều chỗ tốt, đối tu sĩ nhận chi cũng là càng ngày càng khắc sâu, cũng minh bạch Điển Tú Vân địa vị cao cả. Trường 305 y dịch thuật đại bỉ. Hạ ra ra khách khí, ta cùng Hạ Thanh là bạn tốt, ngài trực tiếp xưng hô tên của ta thì tốt rồi. Điển Tú Vân vội vàng đáp lễ Hạ Lao Gia Tử dù sao cũng là Hạ Thanh Gia Gia, nàng nếu cùng Hạ Thanh là bằng hữu, tự nhiên không thể làm nhân Gia Gia Gia ở nàng trước mặt quá không địa vị. Hảo, kia Hạ mỗi liền thắc lớn, têu ngươi một tiếng Tú Vân tốt không? Điền Tú Vân thái độ, Hiển nhiên là lấy lòng Hạ Lao Gia Tử, người sống đến Lao, cái gì đều thấy rõ, tự nhiên cũng cái gì đều tưởng minh bạch. Vô luận Điền Tú Vân là thiệt tình giả ý, nhưng là có thể như thế nói, tự nhiên cũng là xem ở cháu gái Hạ Thanh trên mặt. Điểm này hạ lao ra tử thập phần cao hứng, đếm kỵ hắn mấy năm gần đây phong cảnh, không có chỗ nào mà không phải là nhà mình cháu gái tôn tử sở mang đến, cũng làm hắn lao hoài an ủi a. Hạ ra ra ngải tùy ý, như thế nào kêu ta đều được. Điền tú vân đối với tên xưng hô không có cái gì ý kiến, chỉ cần không phải quá kỳ quái là được. Ha ha, đi, hạ ra ra mang ngươi đi vào tham quan tham quan. Phía trước điền tú vân truyền âm thời điểm, đã thuyết minh ý đồ đến, hạ lao gia tử cũng là biết đến. Cho nên chủ động đưa ra mang điển tú Vân đi vào tham quan. Có Hạ Lao gia tử dẫn dắt, cửa bảo vệ cửa đều không có ngăn trở, liền như thế làm đoàn người trở lại trong nhà. Lần này lại đây Huệ Châu tham gia y kỳ thuật đại bỉ, Hạ gia gia Hạ Lao gia tử tự mình mang đội, còn có chính là Hạ Thanh đại bá cũng ở, tiếp theo chính là làm đại bỉ tuyển thủ, Hạ gia trẻ tuổi một thế hệ người xuất sắc. Huệ Châu y kỳ thuật đại bỉ, cùng truyền thống y nghĩa tỷ thí có điều bất đồng, đó chính là bọn họ tuyển thủ dự thi, cần thiết là 18 tuổi trở lên. 25 tuổi dưới, theo đại bị thứ nhất sáng chế giả lưu lại tư liệu chung đề qua, cái này tuổi tác người dự thi, càng thêm có thể thể hiện một cái gia tộc thực lực, cùng tương lai phát triển tình huống. Đặc biệt là cái này tuổi tác người, về sau cũng là từng người gia chủ chủ lực bồi dưỡng đối tượng, đời sau chủ cột vương vàng, tự nhiên là làm cho bọn họ ra tới so đấu, nhất có thể thể hiện ra đại bị bổn ý. Hạ Lao, tiếng này tòa tòa nhà, điền tú vân liền phát hiện, lui tới người, chỉ cần nhìn đến hạ lao gia tử. Đều sẽ cung kính chào hỏi, có thể thấy được hạ ra ở y dựa dược giới địa vị đích sắc rất cao. Hạ ra ra, lần này y dựa thuật đại bị tổng cộng so mấy ngày. Điền Tú Vân một bên đánh giá trong nhà bố trí, một bên tò mò hỏi. Y dựa thuật đại bỉ trước sau muốn 5 ngày mới có thể kết thúc, trong lúc vẫn luôn là ở tại này tòa dược viên. Hạ lao ra tử đối với Điền Tú Vân vấn đề, cũng là tận lực làm được không giấu giếm. Dược viên, chính là nơi này sao? Điền Tú Vân thầm nghĩ, cái này tòa nhà tên nhưng thật ra trắng ra. Hóng nhãn nhìn lại, nơi này hoa có đích sắc rất nhiều đều là trung dược liệu. Không tồi, nay tòa dược viên là Huệ Châu Vương gia địa phương, môi giới y thuật đại bỉ đều là ở chỗ này tiến hành. Hạ Lao ra tử trả lời. Nơi này rất không tồi. Điền Tú vẫn ăn ngay nói thật, nay tòa dược viên bị bảo tồn tương đương hảo, tùy ý có thể thấy được 5 tháng dấu vết, nhưng là một chút cũng không có vẻ cụ nát, ngược lại cho người ta một loại lắng động lại chi mỹ. ha ha tiểu nha đầu nhưng thật ra hảo ánh mắt. Ta này dược viên truyền thừa mấy trăm năm, chính là những cái đó năm bị người coi trọng, cũng không năng động nó mảy may. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một cái sang sảng trầm ổn thanh âm, lại là một vị hạc phát đồng nhan lão giả, thân xuyên đường trang, trên tay chống một cây quả trượng, trên mặt mang theo chân thành tươi cười. Đây là vương gia gia chủ vương diệu tông, người tùy ý xưng hô. Hạ lao gia tử nhìn đến người tới, liền hướng bên người điển tú vân giới thiệu, nghe nói chuyện ngữ khí, không khó coi ra, hai người thập phần quen thuộc. Ngươi cái này lao nhân, cái gì kêu tùy tiện xưng hô, thật là keo kiệt. Vương Diệu Tông còn đương này hạ lão nhân nhớ kỹ ngày hôm qua bại bởi hắn ván cờ, không khỏi cười mắng. Hừ, hạ lao ra tử rất là ngạo kiểu hừ một tiếng. Vương ra ra hảo, điền tu vân khách khí vân an. Hảo hảo, hạ lao nhân, ngươi không đủ ý tư à, như thế nào không nghe nói ngươi có như thế tiêu chí cháu gái. Vương Diệu Tông trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, vương ra cùng hạ ra xem như thế giao. Tuy rằng cách xa nhau khá xa, nhưng là cho nhau chi rằng cũng là thường xuyên thông tin tức. Ta nhưng thật ra hy vọng Tú Vân là ta cháu gái, cho người giới thiệu một chút, vị này chính là ta cháu gái Hạ Thanh Bạn Tốt, Điền Tú Vân, các nàng phía trước là một cái đại học. Hạ Lao Gia tử hướng Vương Diệu Tông giới thiệu Điền Tú Vân thân phận, bất quá không có nói nàng tu sĩ tầng này thân phận. Nga, là tiểu thanh đồng học A, nhìn tuổi thật tiểu, ta còn tưởng rằng là cao trung sinh đâu. Vương Diệu Tông lời này có điểm cũng không khoa trương. Vừa mới hắn thật sự cho rằng đây là hạ lao ra tử cái nào tiểu cháu gái, nhìn cũng liền 17-18 tuổi tuổi tác. Vương ra ra nói đùa, ta chỉ là nhìn hiện tiểu, thực tế đã mau 30. Điền tú vân buồn cười giải thích chính mình thực tế tuổi. Nha, thật nhìn không ra tới, tiểu nha đầu, người có đối tượng sao Vương Diệu Tông nhìn điển tú vân bộ ráng, lập tức liền nghĩ tới hắn cái kia tiểu nhi tử, đều đã hơn 30 người, cả ngày đến vãn vùi đầu nghiên cứu, đến bây giờ cũng chưa cái ra, nhưng làm hắn giàu thúi ruột. Ha ha, người cái này vương lão nhân, ta liền biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhân ra Tú Vân đều kết hôn thật nhiều năm. Hạ lao gia tử vừa nghe vương diệu tông hỏi chuyện, liền đoán được người này suy nghĩ cái gì. Hừ hừ, hảo nữ bách ra cầu, ta xem nha đầu này hảo, tự nhiên sẽ nghĩ đến cho nàng giới thiệu đối tượng. Vương diệu tông một chút cũng không vì chính mình tiểu tâm tư bị chọc phá, mà cảm thấy ngượng ngủng, tả hưu hắn cũng không phải cái loại này lao cũ kĩ cũng sẽ không cảm thấy kéo không dưới mặt chủ động thế nhi tử cầu nhân duyên có cái gì không tốt. Ngươi nhưng thật ra có thể nói. Hạ lao ra tử bất đắc dĩ lắc đầu. Ta bất quá là ăn ngay nói thật. Vương Diệu tông điểm môi, cảm thấy loại sự tình lại không có gì khó mà nói. Vương ra ra, không biết buổi chiều y lý thuật đại bỉ, so chính là phương diện kia sao. Điền Tú vẫn không nghĩ làm hai cái lao nhân, nhằm vào những việc này tiếp tục dối rắm liền chủ động nói sang chuyện khác. Nga, chiều nay đại bỉ là đấu vòng loại. Đơn giản là biện dược thức dược loại này cơ sở. Vương Diệu Tông không chút nào giấu giếm đem buổi chiều thi đấu đề cập nội dung nói cho Điền Tú Vân, đương nhiên về cụ thể khảo so chính là này đó dược liệu, là không có khả năng nói. Hơn nữa liền tính Vương Diệu Tông từng nói, hắn cũng là không biết cụ thể đề thi, mỗi giới khảo thí nội dung đều là đương trường tuyên bố, ra đề mục người cũng là chuyên môn mời đến y y dược giới lao tiền bố, đều là nhất chú trọng thanh danh người, sẽ không làm sao lưng kia bộ tiết đề thủ đoạn nhỏ. Nghe coi chăng rất có ý tứ. Không biết vạn bối nếu là muốn dự thi, có thể hay không, đương nhiên, vãn bối thứ tự không cần bỏ vào thi đấu xếp hạ. Điền Tú Vân đối này thi đấu cũng nổi lên hứng thú, rất muốn biết chính mình trình độ cùng đương thời cùng thế hệ người so với, rốt cuộc như thế nào. Này! Vương Diệu Tông có chút do dự, nhìn nhìn một bên không có gì biểu tình hạ lao gia tử. Đừng nhìn ta, nếu Tú Vân cảm thấy hứng thú, người không bằng khai cái phương tiện chi môn, dù sao cũng không cần ký lục tiến vào thứ tự. Hạ Lao Gia Tử không có gì ý kiến, dù sao Điền Tú Vân cũng nói, không tham dự đứng hàng, đó chính là nói, mặc kệ nàng thứ tự như thế nào, đều không ảnh hưởng cuối cùng kết quả. Cũng thế, kia buổi chiều thời điểm, ngươi liền trực tiếp lại đầy dự thi. Vương Diệu Tông nghe Hạ Lao Gia Tử như thế vừa nói, nghĩ thầm cũng là, tả hữu bất quá là nhiều người dự thi, nhưng là lại không ảnh hưởng cuối cùng kết quả. Chương 306 đại bỉ đấu vòng loại. Cảm ơn Vương Gia Gia, cảm ơn Hạ Gia Gia vốn dĩ biết này thi đấu tái chế sau, còn đang suy nghĩ, ta đã qua 25 tuổi, có phải hay không liền tham gia không được. Điền Tú Vân giống như may mắn cảm kích hai người, trên thực tế nói ra nói, cũng là tự cấp hai người ám chỉ, nàng tuổi đã vượt qua đại bỉ yêu cầu, cho nên vô luận như thế nào đều không có uy hiếp tính. Ha ha, người nha đầu này, Tiên tâm hảo, buổi chiều ta sẽ trước tiên cùng đại bỉ người phụ trách nói một tiếng. Vương Diệu Tông không cấm vì Điền Tú Vân thông minh lanh lợi cảm thấy thưởng thức, có được là cái thanh minh nữ tử. Được Vương Diệu Tông cho phép, còn có hạ lao ra tử hỗ trợ nói chuyện, tới rồi buổi chiều đại bỉ bắt đầu thời điểm, Điền Tú Vân quả nhiên như nguyện vào bàn. Theo lý thuyết, những cái đó y y dược tri thức, Điền Tú Vân đã sớm nghe nhiều nên thuộc, như thế kết cục cùng người khác so đấu, nhiều ít có chút khi dễ người ý vị. Nhưng thực tế thượng, Điền Tú Vân là có thể thuộc đọc thuộc đối những cái đó y y thư dược thư, nhưng vấn đề là, nàng cũng không có hoàn toàn thông hiểu đạo lý, nói cách khác, Nàng bất quá là lý luận tri thức đủ ngạnh, nhưng là thực tế thao tác mặt trên, đảo không phải thực toàn diện. Đại bỉ đấu vòng loại, địa điểm đặt ở dược viên một chỗ gác mái đại sảnh, toàn bộ một tầng lâu tất cả đều là đã thông, liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ có phía trước nhất có cái cùng loại với giám khảo đài địa phương, mặt khác đều là đá cẩm thạch phô đất bằng, cách một khoảng cách, liền sẽ xuất hiện một cây thừa trọng của đá. Trong trải đại sảnh thượng bãi đẩy từng chương trường hình cái bàn, trên bàn bãi trang giấy cùng bút Còn có một ít phân rõ dược liệu sẽ dùng đến phụ trợ công cụ. Bởi vì Điền Tú Vân dự thi là lâm thời quyết định, cho nên nàng khảo bản cũng là lâm thời gia tăng, cũng may làm trường thi đại sảnh địa phương cũng đủ, lâm thời thêm một cái bản, đảo cũng không có có vẻ chen chúc. Dự thi nhân viên dựa theo trình tự theo thứ tự tiến vào trường thi, mỗi người đều có đối ứng bảng số, trường thi trên bản cũng đều tiêu dãy số, chỉ cần dò số chỗ ngồi là được. Điền Tú Vân dựa theo dãy số đi đến cuối cùng một vị trí. Đầu tiên là kiểm tra rồi một chút trên bàn dụng cụ, sau đó liền bình tĩnh ngồi ở vị trí thượng, chờ đợi khảo đề phát. Ước chừng qua 5 phút, mới có phủng khảo đề nhân viên công tác tiến trưởng, mà trên đài giám khảo tịch còn không có người nhập tòa, phòng trưng muốn còn có một hồi mới có người tới. Rốt cuộc trận đầu sơ thí, đích sắc không có gì đáng giá chú ý, này đó khảo thí nội dung, hơn phân nửa đều là mỗi một cái ý nghĩa dược thế ra con cháu từ nhỏ liền phải học tập. Phóng đề. Trường thi phía trước nhất, truyền đến đánh cổ trung động tĩnh. Ngay sau đó chính là một cái giải lâu thanh âm văng lên, tuyên bố nhân viên công tắc có thể phát đề thi. Theo đề thi phát đến mỗi một cái tuyển thủ dự thi trên bàn, còn có một mâm không biết dược liệu, cùng với dùng để bảo chế dược liệu sẽ dùng đến đồ vật. Mấy thứ này không đưa đến một cái người dự thi trên bàn, liền sẽ khiến cho một tiếng kinh hô tựa hồ là lần này khảo đề ra ngoài bọn họ di vãng phụ lục phạm vi. Bất quá dù cho đại gia lại kinh ngạc, cũng không có phát ra quá lớn động tính. Rốt cuộc hiện tại bọn họ đại biểu nhưng đều là phía sau gia tộc, một chút ngoài ý muốn, ảnh hưởng đều là sau lưng gia tộc thanh danh. Điền Tú vẫn bắt được này đó khảo đề trước tiên, liền cảm thấy rất có ý tứ, nguyên bản cho rằng chỉ là đơn thuần thi viết, không nghĩ tới, còn có động thủ này khối, như thế phù hợp nàng suy nghĩ, rốt cuộc nàng khuyết thiếu chính là động thủ năng lực. Tu chân giới luyện chế đan dược, có đặc thù thủ pháp, cùng thế tục giới bảo chế dược liệu hoàn toàn là thiên ngưỡng mà đừng, mà nàng công tắc đến nay. Chân chính dùng ở bảo chế dược liệu cơ hội rất ít. Không có suốt ruột đi xem dược liệu, Điền Tú Vân mà là trước đem thi viết bộ phận hoàn thành, này đó đối nàng tới nói lại đơn giản bất quá, về này đó lý luận tri thức, tin tưởng ở đây không có người so nàng nhớ còn kỹ càng tỉ mỉ. Thức mau, Điền Tú Vân liền đắp xong rồi sở hữu thi viết đề thi, mà cuối cùng một đề, chính là làm sở hữu tuyển thủ xuống tay bảo chế dược liệu, cuối cùng dựa theo thi viết sai đối xuất, cùng bào chế dược liệu thủ pháp cập phẩm chất cao thấp tới công bố xếp hạng Lần đầu đấu vòng loại người có 200 nhiều người, đấu vòng loại sau đấu bán kết, cũng chính là ngày hôm sau, sẽ tuyển ra trước 150 danh, khảo thí thời gian là cả ngày. Đấu bán kết sau vòng bán kết là lấy trước 90 danh tuyển thủ, khảo thí thời gian cũng là cả ngày. Vòng bán kết sau là trước 20 sau đấu, khảo thí thời gian cũng là một ngày, cuối cùng một ngày mới là trận chung kết. Này đó thi đấu lưu trình, vào buổi chiều khảo thí trước, điện Tú Vân Liền Tử Vương lão ra từ nơi đó hỏi thăm rõ ràng. Mặt sau tái chế an bài nhiều ít cùng y học giao lưu hội có xung đột, cho nên Điền Tú Vân quyết định chờ đến lúc đó lại định, nếu đuổi đến tới thi đấu, liền tới, đuổi không tới nói, cũng chỉ có thể tiếc đối. Ở đây tuyển thủ, Hoa Điền Tú Vân tương đồng cách làm cũng có rất nhiều, đều là lựa chọn trước hoàn thành thi viết bộ phận, rốt cuộc bào chế dược liệu loại chuyện này, thời gian thượng không hảo khống chế, kết quả cũng không giống thi viết như vậy hảo khống chế. Lần này đấu vòng loại, muốn bào chế dược liệu chỉ có tâm dạng, cũng không nhiều. Nhưng là dược liệu lại là tương đối khó gặp hiếm lạ dược liệu, này liền khảo nghiệm mỗi một cái người dự thi y dược cơ sở. Nếu cơ sở đánh vững chắc, này tam dạng tuy rằng tốn công, nhưng là cũng có thể hoàn thành, nếu cơ sở đánh không vững chắc, đừng nói bảo chế dược liệu, chính là phân rõ rõ ràng khoa, đều là một kiện chuyện phiền toái. Đương nhiên phân biệt dược liệu chuyện như vậy, đều là khó không được Điển Tú Vân, liền tính là từng người bảo chế thủ đoạn, Điền Tú Vân cũng đều nhớ rõ rõ ràng, chẳng qua chưa từng có động thủ nếm thử quá. Nếu là ngày thường còn hảo, nhiều thí vài lần cũng liền thôi, nhưng là lần này thi đấu, mỗi loại dược liệu chỉ có một phần, một khi hư hao, là sẽ không có bổ sung. Điên tú vân đầu tiên là cẩn thận phân rõ này ba loại dược liệu chủng loại, sau đó bắt đầu điều ra này ba loại dược liệu bảo chế thủ pháp. Đừng nhìn đi cùng dược liệu cùng nhau phát xuống dưới, còn có những cái đó bảo chế dược liệu sẽ dùng đến công cụ tài liệu, nhưng là đây cũng là ra để một người chơi tiểu tâm cơ, mấy thứ này cũng không phải là đều có thể dùng tới. Điền Tú Vân căn cứ chính mình ký ức, nhưng thật ra phát hiện một hai dạng bảo chế tài liệu, là trăm triệu không thể gia nhập này tam dạng dược liệu, không giả bảo chế thất bại còn hảo, trình viên dược liệu dược tính đều sẽ hoàn toàn bị hủy rớt. Nay đại khái cũng là đông đảo đề thi tiểu khảo nghiệm, nếu phân biệt ra tới, cũng liền không có vấn đề, phân biệt không ra, vậy phiền phải lớn. Bất quá đối với người khác hay không có thể nhận thức đến điểm này, Điền Tú Vân cũng không quan tâm, rốt cuộc đều là người xa lạ, vẫn là cùng cái trường thi. Vị diện khiến cho người khác hiểu lầm, nàng vẫn luôn là vùi đầu nhìn chằm chằm chính mình đổ vật. Bàn trung tâm vị dược liệu, đều là vừa rồi ngắt lấy trở về mới mẻ dược liệu, cho nên thực áp dụng với lần đầu bảo chế. Vì tiết kiệm thời gian, mỗi vị người dự thi phải làm, là đem mỗi dạng dược liệu dựa theo từng người thủ đoạn bảo chế ra tới, đến nỗi kết quả, liền phải chờ ngày hôm sau mới có thể biết được. Điền Thú Vân không chút hoang mang trước đem mỗi loại dược liệu dự tính, ở trong đầu qua một lần. Sau đó bắt đầu hồi tưởng này ba loại dược liệu xử lý phương pháp, không có suốt ruột lập tức thượng thủ, mà là chính mình trước trong đầu diễn biến bài biến, xác định không có lầm lúc sau, mới bắt đầu động thủ thao tác. Cái này quá trình vẫn là điền tú vân di vãng luyện chế đan dược thời điểm, thói quen một bộ lưu trình, vì chính là không lãng phí dược liệu, cũng có thể ra thêm ấn tượng. chương 307 đấu vòng loại kết thúc. Lúc này giám khảo tịch thượng đã bắt đầu lục tục ngồi trên người, vương lão gia tử cùng hạ lao gia tử cũng là thế nhưng có mặt. Bọn họ ở phân biệt chú ý nhà mình con cháu lúc sau, đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt đặt ở Điển Tú Vân trên người. Khác hai người ngoài ý muốn chính là, Điền Tú Vân bảo chế thủ pháp thực đặc biệt, càng su với cổ pháp bảo chế, chẳng qua bọn họ làm giám khảo, không kết cục tốt quấy giày tuyển thủ, không giả thật sự rất muốn đi đến Điển Tú Vân trước mặt hảo hảo quan sát. So với Vương lão Gia tử kinh ngạc, Hạ Lao muốn hơi tốt một chút, bởi vì hắn thực mau liền nghĩ tới Điển Tú Vân một cái khác thân phận, trong lòng biết tu sĩ bên trong cũng là có luyện đan sư Tự nhiên ở y đi dược phương diện, có so với người bình thường càng cao một tầng lý giải. Bao chế dược liệu bản thân liền yêu cầu thời gian, chẳng sợ điền tú vân lại như thế nào lợi hại, cũng không dễ làm mọi người mặt sử dụng tu sĩ thủ đoạn. Hơn nữa như vậy cũng rời bỏ nàng dự thi buồn ý, cho nên chỉnh trạng khảo thí xuống dưới, nàng đều là đơn thuần sử dụng bình thường năng lực. Đấu vòng loại kết thúc tiếng trung thực mau gó vàng ở đây tuyển thủ dự thi, mặc kệ là đã hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là không có hoàn thành Ở tiếng Trung vang lên thời điểm, nhất định phải muốn ngừng tay thượng công tác, dưới loại tình huống này, cho dù không căm lòng, nhưng là cũng 5 người dám khiêu chiến đại bị quân uy. điện Tú Vân Yên lặng đứng ở khảo bàn sau, nhẹ nhàng hướng bốn phía mang liếc mắt một cái, quả nhiên có không ít tuyển thủ mặt lộ vẻ khó xử, không cần đoán, liền biết nhất định là dược liệu bảo chế thượng xuất hiện vấn đề. Chẳng qua đây đều là không có biện pháp sự tình, ai làm này ba loại dược liệu đích sắc không thường thấy, lại hoặc là nói, thường xuyên sẽ bị xem nhẹ. Hơn nữa ra để một người ra tăng tiểu bấy giờ, một không cẩn thận liền sẽ nhập hố. Đấu vòng loại sau khi kết thúc, Điền Tú Vân liền cùng hai vị lao gia tử từ biệt, xác định ngày mai thi đấu thời gian, mới lại về tới khách sạn nghỉ ngơi. Hai cái lao gia tử nhưng thật ra tưởng lưu Điền Tú Vân ở dược viên chu hạ, chẳng qua Điền Tú Vân không có đồng ý, cũng báo cho hai người nàng lần này tới Huệ Châu chân chính mục đích, hai cái lao gia tử biết sau, cũng không có miễn cưỡng nàng. Trở lại khách sạn sau. Điên Thú Vân trực tiếp tiến vào tinh vực không gian, trải qua buổi sáng tỉ thí, nàng cũng nghĩ đến chính mình ngày thường ở luyện đan phương diện, giống như đa số đều thói quen lựa chọn luyện tập thường dùng đan dược, nhưng là một ít cửa hông, hoặc là không thường dùng, nàng lại rất thiếu đề cập. Lần này nàng tính toán đem chính mình trong đầu sở hữu đan Vương chỉ cần này đây nàng hiện tại trình độ có thể luyện chế, đều luyện chế một bên. Kể từ đó, không đơn giản là rèn luyện luyện đan năng lực, càng là có thể hảo hảo luyện tập các loại linh dược xử lý Phải biết rằng mỗi loại đan dược luyện chế trong quá trình, xử lý đan phương đề cập đến dược liệu, là bước đầu tiên, thông qua các loại đối ứng thủ pháp, thu hoạch đến linh dược nhất tinh hoa bộ phận, sau đó lại trải qua dung hợp cùng chứa đan chờ thêm trình, một lò đan dược mới có thể hoàn chỉnh luyện chế ra tới. Điền tú vân gần nhất đến không gian, nên diện lại đây chính là huyễn tâm côn thú đầu đầu, từ nó nhận điển tú vân là chủ sau, đã bị điển tú vân phóng tới trong không gian. Khó được đầu đầu một lần cũng không xảo muốn ra tới, tựa hồ so với ở bên ngoài Càng thích đại ở trong không gian, hơn nữa Điển Tú Vân cũng sẽ thưởng thưởng tiến không gian bồi nó. Nguyên bản hoa văn đảo là muốn đem đậu đậu phong tới hắn long hoàng bí cảnh, kết quả thả vài lần sau, đậu đậu sẽ không bao giờ nữa nguyện ý, vô luận hoa văn đảo như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ đều không đáp ứng, cuối cùng đành phải từ Điển Tú Vân ra mặt, giả tá là bỏ vào linh sủng trong không gian. Cũng may hoa văn đảo cũng chưa từng có hoài nghi quá, rốt cuộc trước kia hồ á vẫn luôn bồi bành khê hiện thời điểm. Điển Tú Vân liền từng đã cho bành khuê hiển một cái linh sùng túi, chính là chuyên môn thu phóng linh sùng dùng. Đông đảo, người đã lâu không có tới xem đầu đậu. Từ có tân tiên sau, đậu đậu cũng không hề tự xưng bảo bảo. Người đã quên, nơi này thời gian cùng bên ngoài là có khi kém. Điển Tú Vân buồn cười bắn một chút đậu đậu chán, thầm nghĩ, nàng tối hôm qua mới tiến không gian, nơi nào tới đã lâu. Nga nga, hảo đi đầu đậu vòng quanh Điển Tú Vân dạo qua một vòng nói như thế nào không đi tìm hồ trưởng lão bọn họ chơi. Điên Tú vẫn biết Đậu Đậu thực thích cùng Hồ Nguyên những cái đó yêu thú đại ở bên nhau, đại khái là đồng loại, cho nên tương đối lưu tới, đương nhiên đại đa số thời điểm, hẳn là đều là Đậu Đậu đang nói, những người khác bị bắt đang nghe. Muốn nói Hồ Nguyên bọn họ, phòng trừng cũng không nghĩ nhiều nghe Đậu Đậu ấu trí chi ngôn, đáng tiếc yêu thú chi gian, luôn luôn có huyết mạch cấp bậc cấp chế, liền tính bọn họ không muốn, cũng vô pháp phản kháng, tương đối thượng cổ hung thú thân phận Chính là không thua gì thượng cổ thần thú. Bọn họ muốn bê quan, long long lại đang ngủ, cho nên ta đành phải chính mình ra tới chơi. Đầu đầu có chút hạ xuống, cảm giác mọi người đều rất bận, chỉ có nó chính mình thực nhàn. Điền tú vẫn lại lần nữa nghe được long long cái này từ, cũng không biết nên nói cái gì hảo. kia viên trứng rồng, hiện giờ đã bị an trí ở thánh cảnh linh khí độ dày tối cao địa phương. Đầu đầu mỗi ngày đều phải đi bồi trứng rồng đãi một đoạn thời gian, mị danh rằng bồi dưỡng cảm tình. Tuy rằng Điển Tú Vân không biết này viên trứng rồng là công làm mẫu, nhưng là ở đầu đầu trong lòng, này viên trứng rồng đã là nó tiểu tức phụ. Có đôi khi Điển Tú Vân thật sự hy vọng, đây là một viên công long cũng làm cho đầu đầu ăn một lần mệnh, về sau không hề như thế xuân bạch. Đông đảo đầu đầu thấy Điển Tú Vân đang ngần người, không khỏi dùng cái đôi chọc chọc Điển Tú Vân gương mặt, hiện giờ đầu đầu hình thể lại so với phía trước ít đi một chút, đại khái cũng chỉ có Điển Tú Vân hai tay như vậy lại Hảo, ta muốn đi luyện đàn Chính người đi chơi đi. Điền Tú Vân phục hồi tinh thần lại, đuổi đi đầu đầu, liền một mình đi vào phòng luyện đan, bắt đầu luyện tập luyện đan. Như thế một đêm thời gian liền ở Điền Tú Vân không ngừng luyện đan chung vượt qua, tới rồi sáng sớm hôm sau, Điền Tú Vân sớm thu thập hảo liền hướng dược viên chạy đến. trừ bỏ hôm nay đi xem thi đấu kết quả, còn có chính là hiểu biết một chút có phải hay không thuận lợi tiến vào đấu bán kết giai đoạn. Chờ Điền Tú Vân đi vào dược viên sau, liền có hạ lao chuyên môn lưu lại người đang đợi nàng Không đơn giản đem nàng ngày hôm qua đấu vòng loại thành tích nói, còn thông chi nàng thuận lợi tiến vào đấu bán kết. Tin tức này đối với Điền Tú Vân tới nói, tự nhiên là phi thường vui vẻ, phải biết rằng đấu bán kết nội dung so đấu vòng loại muôn khó một ít, tự nhiên có thể giao lưu đến đồ vật cũng nhiều. Đấu bán kết khảo so nội dung, đồng dạng cũng là bắt đầu thi đấu thời điểm, từ trên đài giám khảo tuyên bố, yêu cầu mỗi một vị người dự thi căn cứ đại bị cung cấp tư liệu, phối chế ra phù hợp yêu cầu phương thuốc. Mà đại bỉ phía chính phủ cung cấp phối chi phương thuốc dược liệu, tất cả đều là bán thành phẩm, này trong đó lại đề cập đến đối tuyển thủ xử lý ra công dược liệu chi thức điểm. Điền Tú Vân bắt được này hai dạng đồ vật sau, trước tiên đầu tiên là kiểm tra rồi một lần phát xuống dưới dược liệu, đây là tỉ thí mấu chốt bước đi, tốt dược liệu sở phối chế ra phương thuốc, tự nhiên hiệu quả cũng muốn bài phân. Kiểm tra xong rồi sở hữu dược liệu lúc sau, Điền Tú Vân mới mở ra kia đập giấy, từ đầu tới đuôi xem một lần, trên giấy nội dung là ba loại ca bệnh miêu tả. Mà đề thi chính là yêu cầu căn cứ này đó ca bệnh miêu tả, trước phán đoán ra bệnh tình, sau đó phân tích bệnh tình, cuối cùng căn cứ bệnh tình cung cấp trị liệu phương án, lại sau đó chính là phối chế ra tương ứng chung dược. Chương 308 tiến vào đấu bán kết. Luyến thượng ngươi đọc sách, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mị quân tổ mới nhất chương. Đêm này 3 loại ca bệnh đều nghiên cứu xong lúc sau, điện tú Vân trong lòng đã có bước đầu đáp án, đồng thời cũng ở trong lòng bội phục gia để một người Này 3 loại chứng bệnh kỳ thật đều không khó, nhưng là có hai loại chứng bệnh biểu hiện trạng thái, tương đối dễ dàng cùng mặt khác chứng bệnh lộng hốn. Tỷ như này trong đó di đôi ung thư, biểu hiện ra ngoài bệnh trạng liền cùng viêm dạ dày tương tự, nhưng từ cơ sở kiểm tra tới xem, thực dễ dàng liền sẽ đem di đôi ung thư coi như viêm dạ dày. Đương nhiên nếu loại này chứng bệnh đặt ở đời sau, chỉ cần chụp cái phiến tử là có thể điều tra ra. Nhưng là hiện tại quang tử ít ỏi vài nét bút miêu tả chung, lại là thực dễ dàng tạo thành lẫn lộn Bất quá này đó đối với Điển Tú Vân tới nói, tinh thần lực cường đại liền thể hiện ra tới chỗ tốt rồi, xem xong tư liệu đều có thể đủ không hề để sót. Còn có một cái dễ dàng xuất hiện lẫn lộn, là thời trước cổ đại hội nghị thường kỳ xuất hiện chứng bệnh, giai đoạn trước bệnh trạng biểu hiện cơ hồ vô nhị, trung kỳ sẽ xuất hiện giống dị địa phương, tới rồi hậu kỳ mới có thể hoàn toàn phân chia ra. Nhưng là lần này đại bị cung cấp tư liệu, nhiều nhất cũng chỉ đến trung kỳ chứng bệnh thể hiện miêu tả, không có hậu kỳ bệnh trạng biểu hiện Cho nên lúc này liền phải khảo nghiệm mỗi một cái người dự thi trường hợp kinh nghiệm. Điền Tú Vân đem ba cái trường hợp theo thứ tự phân hảo, sau đó trước bắt đầu từ chứng bệnh thuyết minh viết khởi, ngay sau đó đem nàng đối 3 loại ca bệnh phân tích, cùng mặt sau trị liệu phương án đều kỹ càng tỉ mỉ viết ra tới. Chờ đem đắp viết bộ phận thu phục lúc sau, khoảng cách khai khảo đã qua đi 1 giờ, lại tùy ý nhìn mắt ở đây mặt khác tuyển thủ, đều còn ở múa bút thành văn. Bởi vì buổi chiều muốn sớm một chút trở về, rốt cuộc ngày mai chính là giao lưu hội. Nói vậy hôm nay khẳng định sẽ có cái gì ăn bài, cho nên Điền Tú Vân đắp viết xong lúc sau, liền lập tức đầu nhập phương thuốc phối trí chung. Có tối hôm qua luyện đàn tích lũy, nàng hiện tại ở xử lý các loại dược liệu thượng, đã có lộ rõ đề cao, phải biết rằng, tối hôm qua nàng nhưng không đơn giản chỉ luyện tập tu chân giới linh dược, còn chuyên môn lưu ra thời gian nhằm vào thế tục giới Trung dược liệu luyện chế. Phương thuốc phối trí cái này công tác, chỉ cần phương thuốc xác định hảo, liền không phải cái gì việc khó. Đơn giản là ở lần thứ hai xử lý dược liệu này khối, khả năng sẽ chậm trễ thời gian, hoặc là xuất hiện sai lầm địa phương. nay không, Điền Tú Vân đem bên tay yêu cầu dùng đến dược liệu xử lý đến một nửa thời điểm, liền nghe được cách đó không xa nổ tung trào động tính, hảo ra hỏa, này may không phải đàn sư luyện đan bạo lò, nếu không động tính so này lớn hơn nữa. Nhưng chính là như thế, ở nhất phai an tỉnh trưởng thi thượng, cũng là phá lệ dẫn người chú ý, không thấy dám khảo trên đài những cái đó dám khảo. Đều là vẻ mặt trẻ con không thể giáo cũng biểu tình, càng là có người một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Nếu không phải chỉ trên tay còn có công tác, Điển Tú Vân thật muốn nhìn xem là vị nào đại thần, phải biết rằng có thể ở ngay lúc này nổ tung trảo, hơn phân nửa là dùng cái gì cấp tiến thủ pháp, cũng coi như là nhân tài. Tuy rằng Điển Tú Vân có thể thông qua thần thức tìm tòi đến tuật cùng, bất quá loại này thời điểm, Điển Tú Vân bản thân kiêu ngạo không cho phép nàng sử dụng phi người thường thủ đoạn, bởi vì đột nhiên có người nổ tung trảo. Mà dẫn tới ngắn ngủi hỗn loạn lúc sau, thực mau trường thi thượng lại khôi phục bình tĩnh, điền tú vân nổ tung chảo địa phương không tính gần, nhưng là cũng biết là có giữ gìn trật tự nhân viên công tác tới làm giải quyết tốt hậu quả công tác. Tới rồi mau giữa trưa thời điểm, trên đài giám khảo đều bắt đầu ly tịch, Hiển nhiên là muốn đi dùng cơm trưa, đến nỗi còn ở trường thi thượng phân đấu tuyển thủ, chờ tới rồi quy định thời gian, sẽ có chuyên gia lại đây cung cấp cơm canh, trừ phi là hoàn thành sở hữu đề thi, nếu không không đến khảo thí kết thúc đều là không thể rời đi trường thi. Điền Tú Vân nhưng không có hưng thú lưu lại ăn cơm trưa, cho nên tay nàng thượng không cấm bắt đầu nhanh hơn tốc độ, rốt cuộc cuộc đuổi ở cơm trưa bắt đầu trước hoàn thành sở hữu đề thi, cũng ấn vang lên trên mặt bàn nộp bài thi linh. Không bao lâu, liền có nhân viên công tác đã đi tới, Văn Minh trắng là điển Tú Vân muốn nộp bài thi, không cấm có chút kinh ngạc, còn không quên lặp lại nhắc nhở cùng xác nhận, lúc này mới ở Điền Tú Vân bất đắc dĩ dưới ánh mắt, thu Điền Tú Vân bài thi cùng phối trí ra đối ứng chữa bệnh gói thuốc. How? Ngươi có thể trước rời đi, kết quả ngày mai buổi sáng liền sẽ ra tới. Nhân viên công tác phong kín hảo Điền Tú Vân đệ trình đồ vật, sau đó nhắc nhở một chút đối phương, liền ý bảo có thể lập trường. Cảm ơn. Điền Tú Vân nói thanh tạ, liền ở Đông đảo tuyển thủ phức tạp thần sắc hạ rời đi trường thi. Đại khái là bởi vì Điền Tú Vân trước tiên nộp bài thi, thật đúng là liền kích thích đến một bộ phận người, đặc biệt là từ nhỏ ở gia tộc, bị coi như là nhất có thiên phú hậu bối, kia quả thực đều mau đỏ mắt, chính là không có biện pháp. Ai kêu bọn họ trên tay phối trí phương thuốc còn có rất nhiều không hoàn thành. Phía sau này đó ánh mắt, Điền Tú Vân không phải không có cảm nhận được, nhưng là thực tế tình huống không cho phép, nàng cần thiết trước tiên rời đi, còn nữa nói, ở trong lòng nàng, chính mình bất quá là người ngoài biên chế thí sinh, cũng sẽ không ảnh hưởng đang ngồi những người này thứ tự ích lợi. Chỉ là hiện tại Điền Tú Vân còn gặp phải một vấn đề, đó chính là ngày mai là y học giao lưu hội, chỉ sợ là không kịp tới tham gia thi đấu. Cái này chỉ sợ muốn trước tiên cùng hạ lao cùng với vương láo nói một chút. Tham gia đại bỉ chỉ là nhất thời hứng khởi, mà y đi học giao lưu hội mới là nàng chân chính muốn tham dự trong đó, chủ yếu và thứ yếu chi phân, nàng vẫn là sẽ không chỗ lẫn. Điền Tú Vân vừa ra trường thi, liền tìm người hỏi thăm hai cái lao ra tử vị trí. Tìm được hai cái mới vừa dùng xong cơm, đang ngồi ở nơi đó uống trà hái lão Điền Tú Vân thuyết minh ý đồ đến, còn có ngày mai sự tình. Hai lão đảo cũng lý giải. Tuy rằng y đi thuật đại bỉ cùng y học giao lưu hội có xung đột, bất quá điển tú vân rốt cuộc không phải đứng đắn người dự thi, cho nên vắng họp một hồi thật đúng là không có gì sự tình. Yên tâm đi, chờ người bên kia kết thúc, còn có thể lại đến tham gia đại bỉ. Vương Lão Gia Tử không thèm để ý nói. Ơn, ngày mai giao lưu hội, chúng ta bên này cũng có người đi, ngươi không cần để ý. Hạ Láo cũng đi theo nói. Vậy là tốt rồi, ngày mai giao lưu hội các ngươi nhị Láo cũng đi sao? Điền Tú vẫn nghĩ đến hai người thân phận ở y ghi hệ dược giới cũng không thấp, không hiểu được có phải hay không sẽ đi tham gia. Ha ha, chúng ta tự nhiên muốn đi lộ cái mặt, bất quá không tham dự quá nhiều giao lưu, này đó cùng nước ngoài y học chuyên gia giao lưu nhiệm vụ, nhưng đều là quốc gia cơ cấu nhân tài hành. Hạ lao cười ha hả giải thích nói. Thì ra là thế, kia ngày mai chúng ta hội trưởng thấy, lúc này ta trở về nhìn xem, có phải hay không có cái gì an bài. Điền Tú vẫn hiểu rõ gật gật đầu. Theo sau lại xin lỗi cùng hai người cáo tử. Hảo, ngày mai hội trường thấy. Vương lão cùng hạ lão phân biệt cùng tri đạo đừng, đều ước định ngày mai ở hội trường chạm mặt. Điền tú vẫn trở lại khách sạn sau, quả nhiên không bao lâu, nàng phòng môn đã bị gó vàng Nguyên lai like là thông chi một hồi tập trung mở họp muốn tuyên bố ngày mai giao lưu hội một ít an bài. Lần này tiến đến tham gia y học giao lưu hội người cũng không phải rất nhiều, đại khái cũng liền hơn 30 người, tuổi đại chiếm đại đa số, chỉ có số lượng không nhiều lắm. Hòa Điền Tú Vân không sai biệt lắm số tuổi người trẻ tuổi. Loại này người trẻ tuổi đều là bị từng người đơn vị coi như trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, cho nên mỗi người đều thực quý trọng lần này khó được cơ hội tốt, chính là Điền Tú Vân ở tập hợp lúc sau, cũng là vẫn luôn biểu hiện khiêm tốn vô cùng. Chỉ tiếp, đại khái là Điền Tú Vân bộ dạng thật sự quá sung ra, ở đây người lại không hoàn toàn là dựa vào chính mình bản lĩnh bị lựa chọn, cho nên vẫn là có cực cá biệt người bởi vì từng người tiểu tâm tư, mà đối Điền Tú Vân không giả sắc thái Tuy rằng còn không có đạt tới đối chọi gay gắt trình độ, nhưng là cũng thực sự lệnh Điển Tú Vân phiền chẳng thực. chương 309 Động viên hội nghị Làm y học giao lưu hội ban tổ chức, sẽ trước Động viên tự nhiên là không thể tránh khỏi, chẳng sợ Điển Tú Vân lại như thế nào không thèm để ý, lập tức cũng đến nghe xong trên đài phụ trách quan viên đọc diễn văn. Chúng ta làm lần này y học giao lưu hội chủ sự quốc, ta chỉ hy vọng đang ngồi các vị, ngày mai bắt đầu giao lưu hội, nhất định phải phát huy ra tốt nhất trạng thái có thể thông dong đối mặt các quốc gia vấn đề. Trên đài một vị trung niên nam tử đánh giọng có nói, "Điện Tú vẫn ở dưới đài nghe lời lẽ tầm thường đề tài, thật sự là không hiểu được, vì cái gì mỗi một cái lãnh đạo tổng muốn vòng tới vòng lui nói này đó? Giao lưu hội thượng khẳng định là cho nhau luận bản, làm ban tổ chức liền tính không như thế công đạo, cũng không có khả năng khiêm tốn nói che giấu từng người bản lĩnh, phải biết rằng, nếu ở từng người chuyên nghiệp lĩnh vực bị người khác so hạ, kia mất mặt cũng là chính mình." Bất quá thực mau Điền Thú Vân sẽ biết này nguyên nhân trong đó, nàng bởi vì không thích xem náo nhiệt, cho nên gần nhất đến động viên sẽ hội trường, liền chọn cái không chấp mắt vị trí đợi, cho nên cùng những người khác giao lưu tương đối thiếu. Với mới bởi vì nhàm chán cho nên bung ra thần thức, ở động viên gặp chàng dạo qua một vòng, đảo cũng nghe tới rồi một ít nội tình tin tức. Nguyên lai like là bởi vì lần này tiến đến tham gia giao lưu hội, còn có hoa hạ đối địch quốc, chẳng qua năm đó đại chiến sau khi kết thúc, tại thế giới tổ chức giám thị hạ, đã đặt thành hòa bình hiệp nghị Cho nên trên mặt còn muốn vẫn duy trì nhất định giao thế. mà lần này giao lưu hội, có thể nói kỳ thật chính là cái này đối địch quốc gián tiếp khơi mào tới. Như vậy làm luôn luôn mạo thần ly hợp đối địch phương, lại là lần này giao lưu hội chủ sự quốc, đương nhiên là muốn xuất ra đứng đầu thực lực, cố gắng ở giao lưu hội thượng đại sát tứ phương, đồng thời cũng muốn hảo hảo tỏa tỏa đối phương kiêu ngạo khí thế, đừng tưởng rằng có người chống lưng, liền dám ra đây nhảy khiêu khích. Điện tú Vân đem ở đây tham dự nhân viên trong lén lút giao lưu sau khi nghe xong, Sửa sang lại ra tới chính mình lý giải đến tin tức, cũng coi như là minh bạch, vì cái gì này đó chính phủ đại biểu, muốn một cái kính ra tới làm động viên, lời nói cũng đều là đổi thang mà không đổi thuốc. Đối với loại tình huống này, Điên Tú Vân nhưng thật ra không hề cảm thấy nhàm chán, nàng hiện tại cũng coi như là một người quân nhân, tuy rằng chỉ là y tế binh, nhưng là một chút cũng không ngại ngại, nàng thân là một người quân nhân, cũng là thực hy vọng nhìn đến buồn quốc y học chuyên gia, có thể hoàn mị đánh bại đối thủ. Trận này động viên đại hội vẫn luôn khai hơn 2 giờ, lục tục có 7-8 cá nhân lên đài nói chuyện, trừ bỏ giao lưu hội phụ trách quan viên, còn có 2 cái y đi học giới Thái Sơn bắt đầu. Động viên đại hội một kết thúc, ở đây mọi người đều không có sốt ruột rời đi, khó được một lần có thể cùng những cái đó y đi học giới Thái Sơn bắt đầu cùng chỗ một thất, không sấn cơ hội này hảo hảo giao lưu giao lưu, hôn cái mặt thủ, kia tuyệt đối là lãng phí rất tốt thời cơ. Chỉ là ở đây người cơ hồ đều là có đồng bạn. Đại khái cũng chỉ có Điển Tú Vân một người, là một mình tiến đến tham gia giao lưu hội, cho nên chờ động viền sẽ sau khi kết thúc, nàng là có muốn rời đi ý tưởng. Chẳng qua không đợi Điền Tú Vân thực thi hành động, vừa mới xoay người liền nên đón 5 cái kết bạn người trẻ tuổi, nhìn dáng vẻ đó là hướng Điển Tú Vân mà đến. nay 5 người chung 3 nam 2 nữ, ở ba gã nam sĩ trên người, Điền Tú Vân không có cảm giác được cái gì khác thường, nhưng là sau ba người một bước hai gã nữ sĩ, tựa hồ đối Điển Tú Vân có rất lớn cam thủ. Loại cảm giác này thật giống như là năm đó ở đại học trong lúc, cùng ký túc xá chân thơ thơ giống nhau, cao ngạo chung mang theo đối Điển Tú Vân khinh thường, quang xem này hai người bộ ráng, Điển Tú Vân liền cảm thấy một trận trắng ấy. Ngươi hảo, chúng ta là kinh đô đệ nhất bệnh viện bác sĩ, ta kêu Chu Nghị, ngươi cũng là tới tham gia lần này giao lưu hội sao. Chu Nghị ở Điển Tú Vân vừa tiến đến thời điểm liền chú ý tới, vẫn luôn đều ở hiên lặng chú ý nàng, cho nên trên đài một kết thúc, hắn liền mang theo đồng sự bằng hưu tìm lại đây Muốn nhân cơ hội nhận thức một chút. Ngươi hảo. Điền tú vân lãnh đạm hỏi thanh hảo, liền tính toán rời đi. Cao ngạo cái cái gì kính. Chu nghị phía sau một người mặc hậu dương đầu áo khoác nữ nhân không cao hứng nói thầm nói. Tiểu khâu, như thế nào có thể như thế không lễ phép. Một nữ nhân khác nhẹ nhàng kéo một chút miệng nàng tiểu khâu, chẳng qua nói ra nói, lại không phải nhằm vào tiểu khâu. Trinh Hà Tỷ. Tiểu khâu không cao hứng hô một tiếng cũng không có nghe hiểu miệng nàng Trịnh Hà tỉ kỳ thật cũng không phải thật sự đang nói nàng. Hảo, còn cùng cái hài tử giống nhau. Trịnh Hà trên mặt bất đắc dĩ lấp đầu, nhưng là trong mắt lại là một chút ý cười cũng không có. Điền Tú vẫn nhìn đến này đó, trong lòng không khỏi buồn cười, cái này tiểu khâu hiển nhiên chính là cái tứ chi phát đạt đầu vóc đơn giả người, vừa thấy chính là thường xuyên bị cái kia Trịnh Hà đương thương xử, chỉ là không nghĩ tới, này con thương, thế nhưng sẽ không thể hiểu được đối hướng chính mình. Còn có việc sao? Không có việc gì nói, ta phải đi về. Điền Tú Vân không kiên nhẫn cùng này đó trong ngoài không đồng nhất người nhiều làm tiếp xúc, không đủ tốn công náo tâm. Thật sự xin lỗi, Tiểu Khâu như thế người này chính là có chút bục tuệ, không phải cố ý nhằm vào người, ta là nghĩ, chúng ta đều là tới tham gia lần này giao lưu hội, hẳn là nhiều hơn giao lưu học tập. Chú Nghị vừa thấy Điền Tú Vân phải đi, vội vàng tiến lên nói, còn không hướng thế Tiểu Khâu xin lỗi, hiển nhiên này mấy người quan hệ thực hảo, ít nhất trên mặt không kém. Không cần, muốn giao lưu học tập, cũng nên tìm những cái đó lao tiền bối, ta còn có việc. Điền Tú Vân Như cũng không dao động. Tìm người giao lưu là để mắt người, còn cầm lấy chết tới, thực sự coi ý tứ. Phòng trưng là Tiểu Khâu không thích Chu Nghị như thế lại nhiều lần hướng Điền Tú Vân lấy lòng, cho nên lại lần nữa tránh thoát trịnh hạ tay, tiến lên châm chọc nói. Tiểu Khâu, đừng hồi nháo. Chu Nghị sắc mặt trầm xuống, trong lòng biết Tiểu Khâu vẫn luôn đối hắn coi ý tứ, nhưng là Chu Nghị cho tới nay cũng chưa coi trọng đối phương Hắn lòng tràn đầy muốn tìm một cái cùng chính mình tương xứng đôi giai nhân, mà hiện tại, hắn liền cảm thấy trước mắt nữ tử này, thập phần phù hợp hắn kỳ vọng. Nghị ca, tiểu khâu hai mắt rưng rưng, không thể tin được chu nghị sẽ làm cho người ngoài mặt giống nàng. hào hảo, chu nghị, nếu nhân ra có việc, chúng ta ngày mai không phải cũng có cơ hội giao lưu. Nhưng thật ra cùng đi hai cái nam tử, thấy trường hợp có chút xấu hổ, vội vàng tiến lên hòa giải. Điên tú vẫn lạnh lùng nhìn các hoài tâm tư năm người liếc mắt một cái. Liền không khách khí quay đầu rời đi, đối với cái này tiểu nhạc đệm hoàn toàn liền không để ở trong lòng, bất quá là chút người xa lạ, cũng không có khả năng có cái gì giao thoa. Trịnh Hà Tỷ, ngươi xem, này cái gì người à, thật đương chính mình là thiền tiên đâu, nạo thành như vậy. Tiểu Khâu vừa thấy Điền Tú Vân cũng không quay đầu lại liền rời đi, càng là cảm thấy chính mình nói không sai, còn không quên tìm trịnh Hà Đương đồng minh. Có lẽ nhân ra thật là có bản lĩnh đâu, không phải có câu cách muốn nói, cao nhân luôn là có chút cổ phiếu. Trịnh Hà cười nói, tuy rằng Trịnh Hà những lời này đơn nghe không có gì, càng như là một loại trêu trọc, nhưng là có tiểu khâu phía trước trải tràn, trong lòng mọi người lại đều không phải như thế tưởng. Đã rời đi Điền Tú Vân, căn bản là không có thời gian chú ý phía sau những người này, bởi vì ở mới vừa xoay người thời điểm, nàng liền cảm nhận được trước ngực đưa tin phủ chấn động. Bằng mau tốc độ trở lại khách sạn phòng môn, Điền Tú Vân đóng cửa lại lúc sau, mới cầm lấy đưa tin phủ xem xét. Nguyễn Lai like là nhan linh tiểu đội thành viên cho nàng phát tới đưa tin, nhiều là lệ theo thăm hỏi, còn có mời điển tú vân có rảnh đi ngự linh giới tìm bọn họ. chương 311 quyết đoán tống cổ. Đầu tràng giao lưu hội, buổi sáng đều là lấy chuyên gia quyền uy nhóm lên đài triển lãm từng người quan điểm là chủ, buổi chiều mới có thể từ mỗi cái quốc gia người trẻ tuổi đại biểu, hướng chuyên gia quyền uy nhóm đưa ra chính mình vấn đề. Buổi chiều cái này ăn bài, Hiển nhiên là vì cái tham gia người trẻ tuổi một cái biểu hiện tự mình, cùng với học tập cơ hội. Rốt cuộc không phải nói ngươi có vấn đề là có thể đi lên, lên đài trước, khẳng định là muốn xác nhận vấn đề hợp lý, hoặc là nói không phải cái loại này chơi build vấn đề. Liên tỷ như nói, ngươi tưởng lên đài hướng lao tiền bối thỉnh giáo, chẳng lẽ sẽ hỏi một ít cơ sở y học vấn đề sao? Cái gì trích như thế nào đánh, cảm bạo như thế nào chị này đó người mới học vấn đề, đó là căn bản không có khả năng ở trên đài vấn đề. Đối với nước ngoài bạn bè, giao lưu hội phụ trách đoàn khống chế không được. Nhưng là buộc những cái đó muốn tiếp cơ lên đài bài tẩy ra người trẻ tuổi, ở ngày hôm qua động viên sẽ thượng, đã bị Luân Mai đã cảnh cáo, tất nhiên không thể phạm loại này cấp thấp sai lầm. Buổi sáng quyền uy lên tiếng sau khi kết thúc, giao lưu hội phía chính phủ người phụ trách liền an bài một hồi tiệc đứng, địa điểm liền đặt ở giao lưu hội cách vách một cái đại phòng hội nghị, mời đến đầu bếp kia đều là có thể ở quốc yến thượng nấu ăn đầu bếp. Cơm trưa thời gian, Điền Tú Vân thấy được Hạ lao cùng Vương lão, cùng hai người bọn họ cùng nhau còn có người khác. Bất quá hai người ở vừa thấy đến Điền Tú Vân thời điểm, liền lập tức vứt bỏ những người khác tìm lại đây. Hạ Lão sẽ như thế làm, Điền Tú Vân còn có thể lý giải, hơn phân nửa là bởi vì nàng tu sĩ thân phận, nhưng là Vương Lão như vậy, liền có chút làm nàng không hiểu. Dựa theo Điền Tú Vân phòng đoán, Hạ Lão khẳng định sẽ không đem chính mình tu sĩ thân phận tùy ý nói ra đi, như vậy Vương Lão sẽ như thế nhiệt tình, khẳng định chính là bởi vì nguyên nhân khác. Người nhà đầu này thâm tàng bất lộ A Vương Láo gần nhất đến Điền Tú Vân trước mặt, liền kích động nói. Ngạch, lời này như thế nào nói? Điền Tú Vân có chút nghi hoặc hỏi. Còn không phải ngày hôm qua đấu bán kết kết quả ra tới, ngươi thứ tự lại lần nữa rút đến thứ nhất. Hạ Lao chủ động thế nàng giải thích nghi hoặc nói. Không tồi, ngươi đệ trình trần bệnh cùng phương thuốc ta đều nhìn, có thể nói nhất tuyệt à, tiểu nha đầu, ngươi nói ngươi là như thế nào học? Vương lão không cấm cảm thắn nói. Từ đấu vòng loại đến đấu bán kết. Điền Tú Vân thứ tự vẫn luôn đều ở đệ nhất danh, hơn nữa điểm so đệ nhị danh cao rất nhiều, này không chỉ có làm cho bọn họ này đó lao ra hỏa bắt đầu hoài nghi, có phải hay không bọn họ giáo dục phương thức có vấn đề, bằng không vì cái gì kết quả kém như thế nhiều. Nay cũng may là Điền Tú Vân không đại biểu bất luận cái gì thế lực, nếu không Vương lão thật đúng là sẽ không biểu hiện như vậy bộ dạng, chỉ sợ là liền cười đều cười không nổi, rốt cuộc đối thủ qua cường, trực tiếp ảnh hưởng chính là bọn họ từng người gia tộc kích lợi. Trước hai lần khảo đề Nhiều là lý luận tri thức, nếu là đổi thành khác, ta cũng không nhất định có thể biểu hiện như vậy hảo. Điền tú vân việc nào ra việc đó trả lời, nếu không sử dụng tu sĩ thủ đoạn, nàng tham gia đại bỉ nhưng không thấy được từng buổi đều có thể đến đệ nhất danh. Ai, liền biết ngươi nhà đầu này sẽ khiêm tốn, liền tính là trước hai tràng khảo đều là lý luận, kia cũng thuyết minh ngươi cơ sở đủ vững chắc. Vương lão không cảm thấy lý luận liền không thể thuyết minh năng lực, ngược lại càng thêm thể hiện mỗi cái người dự thi cơ sở, có phải hay không như vậy vững chắc vững chắc. Theo sau ba người lại liền cơ sở lý luận vấn đề Hàn Nguyên trong chốc lát, thẳng đến có người tới thỉnh hai lão qua đi, hai lão mới hòa Điển Tú Vân tách ra. Bất quá cũng bởi vì Điển Tú Vân cùng hai lão vẫn luôn trò chuyện với nhau thịnh hoan, cũng bởi vậy bị rất nhiều người xem ở trong mắt, đặc biệt là tối hôm qua không có thể hòa Điển Tú Vân hảo hảo nói thượng lời nói chu nghị, trong mắt càng là kim quang ngứa ra. Thân là một người ưu tú trung ý giả sư, chu nghị quá rõ ràng hạ lão cùng Vương lão thân phận ở nhìn đến Điền Tú Vân cùng hai lão thế nhưng có thể liêu như thế vui vẻ thời điểm, ở trong lòng suy đoán Điền Tú Vân thân phận. Ở xác định hai lão rời khỏi sau, Chu Nghị liền bưng chén rượu đi hướng Điền Tú Vân, đương nhiên cùng Chu Nghị cùng nhau, còn có tối hôm qua khác hai cái nam sĩ, cùng Chu Nghị đều là kinh đô đệ nhất bệnh viện Trung Y y sư, phân biệt Đêu Lý trưởng vị cùng Vương Nguyên. "Ngươi hảo, chúng ta lại gặp mặt." Chu Nghị trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười, khách khí hòa Điển Tú Vân chào hỏi. Điền Tú Vân gật gật đầu, không nói gì. Thật sự là đối phương cái này nói liền cùng vô nghĩa giống nhau. Buổi chiều giao lưu hội, ngươi có hay không tưởng hảo muốn hỏi chút cái gì vấn đề? Chu Nghị cũng không có để ý Điền Tú Vân lạnh nhạc, ngược lại tiếp tục ôn hòa hỏi. Không có. Điền Tú Vân nhìn đến bốn phía có người đang nhìn bên này xem, trong lòng không cấm có chút phiền chán. Nga, đúng rồi, còn không có thỉnh giáo ngươi tôn tính đại danh, lần này giao lưu hội, các ngươi đơn vị liền ngươi một người tới sao? Chu Nghị bám giết không tha hỏi. Ngươi tự hồ đối ta thực cảm thấy hứng thú. Điền Tú Vân khỏe miệng một trọn, nơi nào còn nhìn không ra người này tâm tư, trực tiếp chọn phá hỏi. Khu khu Chu Nghị phía sau Vương Nguyên đang ở uống đồ uống, nghe được Điền Tú Vân như thế trắng ra hỏi chuyện, tức khác bị sặc tới rồi. Ngạch, này, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là cảm thấy đại gia nếu có thể tới tham gia giao lưu hội, kia cũng là duyên phận, không phải hẳn là nhiều hơn giao lưu sao. Chu Nghị không được tự nhiên đỡ đỡ mắt kính khung. Thật sự không dự đoán được đối phương sẽ như thế không rụt rẻ, đồng thời ở trong lòng lại có chút tức giận. Có hay không duyên phận ta không biết, bất quá ta đã kết hôn rất nhiều năm, cho nên xin lỗi không tiếp được. Điền Tú Vân cười lạnh một tiếng, nói xong câu đó lúc sau, liền xoay người rời đi. Bị lưu lại Chu Nghị ba người, trên mặt biểu tình đều thập phần xuất sắc, đặc biệt là Chu Nghị, không đơn giản là chính mình tiểu tâm tư bị trọc phá, càng quan trọng là Điển Tú Vân cuối cùng câu nói kia, đích đích xác sắc là đã kích đến hắn. Ai có thể nghĩ đến, cái này diện mạo kiểu Mỹ, nhìn thập phần tuổi trẻ nữ đồng chí, thế nhưng đã kết quá hôn, quan trọng nhất chính là, nói chuyện như thế trắng ra không khách khí. Sách, vị này nữ đồng chí thật đúng là có cá tính A. Vương Nguyên không phải không có cảm khai nói. ân Đích xác ta khá tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì nam nhân có thể cưới được nàng. Lý Trường vi cũng khó được phát biểu ý nghĩ của chính mình. Đi thôi. Chu Nghị không có tiếp hai người nói, quản hắn là ai cưới đến dù sao cùng hắn là hoàn toàn không có quan hệ. Vương Nguyên cùng Lý Trường Vĩ cũng nhìn ra Chu Nghị xấu hổ, ba người rốt cuộc chỉ là quan hệ không tồi đồng sự, cho nên lúc này thật đúng là khó mà nói quá nhiều, chỉ phải không thú vị đi theo Chu Nghị rời đi tại chỗ. Xa xa mà vẫn luôn chú ý Chu Nghị ba người động tinh Tiểu Khâu cùng Trịnh Hà, hai người biểu hiện các bất đồng, Trịnh Hà là đem sở hữu cảm xúc đều che giấu ở trong mắt, trên mặt một chút không hiện, mà Tiểu Khâu liền không như vậy thâm đạo hạnh, tự Chu Nghị ba người chủ động tìm tới Điển Tú Vân Nàng liền bắt đầu không ngừng ám phúng Điền Tú Vân. Hảo, bọn họ tới. Trinh Hà đẩy đẩy còn ở trong tối mắng Điền Tú Vân Tiểu Khâu, ý bảo nàng đừng lại tiếp tục. Quả nhiên, Tiểu Khâu nhìn đến đi tới Chu Nghị ba người khi, lập tức liền đình chỉ, trên mặt thay vui sướng biểu tình, chờ mong nhìn đi tới Chu Nghị ba người. Trinh Hà yên lặng nhìn thoáng qua Tiểu Khâu bộ dáng, khẽ to mày, thực mau lại răng ra, tiện đà nét mặt biểu lộ một mặt ôn nhu trí thức tươi cười. Lại đây ăn một chút gì đi. Buổi chiều giao lưu hội nghe nói sẽ vẫn luôn liên tục đến buổi tối. chính Hà cười tiếp đón ba người. Nghị ca, vừa mới các ngươi cùng người kia nói cái gì. Tiểu Khâu không chịu nổi tính tình, trực tiếp chủ động mở miệng hỏi. chương 312 vô mặt thi thể. Bị hỏi chu nghị trên mặt hiện lên một mặt mất tự nhiên, chính là mặt khác hai người cũng đều một bộ kỳ quái bộ dáng. Này phiên biến hóa, chỉ có Tiểu Khâu không có phát hiện, chính Hà lập tức liền phát giác thức khắc cảm thấy Tiểu Khâu tựa hồi hỏi một cái làm ba người xấu hổ vấn đề. Bất quá mở miệng hỏi chuyện cũng không phải chính mình, cho nên Trịnh Hà cũng làm bộ không nhìn thấy, cẩn thận vì ba người gấp chút điểm tâm, lực chú ý đồng thời cũng ở chú ý ba người, đặc biệt là muốn nghe xem Chu Nghị là như thế nào trả lời. Nga, chính là đơn giản trao hỏi, rốt cuộc không quen thuộc, liền chưa nói cái gì. Chu Nghị biểu tình nhàn nhạt trả lời. Hừ, cùng cái loại này người có cái gì hào liêu, liền một người tới tham gia giao lưu hội. Vừa thấy chính là từ nhỏ đơn vị ra tới, còn đầy người ngạo khí. Tiểu Khâu không quên tiếp tục làm thấp đi điền tú vân, chẳng sợ nàng trên thực tế cũng không biết đối phương là ai. Chu nghị đám người nghe được Tiểu Khâu nói, đều không có nói cái gì, rốt cuộc bọn họ cũng đều không rõ ràng lắm đối phương là cái gì người, nhưng là dám lẻ loi một mình, còn như thế thanh cao, hiển nhiên thân phận không bình thường. Nói đến cùng, bọn họ 5 người, chỉ sợ cũng liền vương nguyên cùng Tiểu Khâu ra có chút bối cảnh. Mặt khác ba người thuần túy dựa vào chính là tự thân năng lực, cùng với bám giết không tha chuyên doanh mới có hôm nay. Tiểu Khâu thấy mặt khác bốn người đều không nói tiếp, trong lòng không khỏi có chút không cao hứng, nhưng là xem ở chu nghị trên mặt, rốt cuộc cái gì lời nói đều không có nói. Năm người chi gian không khí, tại đây một khắc biến có chút xấu hổ, chính Hà hơi hơi thở dài một hơi, sau đó liền lấy cớ đi toilet. Toa lét ở phòng hội nghị bên ngoài, đi qua đi phải trải qua một cái thật dài hành lang. Bởi vì hôm nay cả ngày đều là y học giao lưu hội, cho nên dị vang ú ám hành lăng dài, hôm nay cũng phá lệ sáng ngời. chính Hà đi mau đến toilet thời điểm, đường đi xuất hiện phân nhánh, một cái đi thông toilet, một cái thông hướng mặt khắc phòng học hoặc là khắc phòng, còn có một cái điều còn lại là đi thông hoa viên. Sớm tới tìm thời điểm, bọn họ 5 người tới sớm, cũng từng ở trong hoa viên dạo quá, bất quá mùa đông trong vườn không có cái gì đặc biệt cảnh sát, bày biện cũng nhiều là thường xanh buồn cảnh. Trinh Hà ngừng ở tại chỗ, không có tiếp tục hướng toa phương hướng đi đến, bởi vì vừa mới chợt lẽ mà qua thân ảnh, trên người xuyên ý hề phục, tựa hồ thực quen mắt. Có lẽ là lòng hiếu kỳ quá nặng, chính Hà nhịn không được nhấc chân hướng hoa viên phương hướng đi đến, càng là tới gần cửa, chính Hà liền càng cảm thấy lãnh. Lúc này, nàng mới phát hiện, nguyên lai đi thông hoa viên môn, không biết cái gì thời điểm đã bị mở ra một phiến, gào thét gió lạnh chính không kiêng nghể gì từ này nói mở ra môn, hướng trong nhà không ngừng tổi Chính Hà theo bản năng nắm thật chặt trên người hầu áo khoác, không có một chút do dự bước vào hoa viên đường nhỏ thượng, mắt không ngừng khắp nơi nhìn xung quanh, tựa hồ muốn tìm được cái kia thân ảnh. Đông như là cái gì đồ vật bị đụng ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng rất dày nặng tiếng đánh. Chính Hà trong lòng có chút phát mau, rốt cuộc to như vậy trong hoa viên, hoàn toàn không có thân ảnh, theo vừa mới thanh âm đi qua đi, càng là tới gần, trong lòng càng là bất an. Rốt cuộc, đang xem rõ ràng là chuyện như thế nào thời điểm, Chính Hà đã không chế không được hét lên còn không dừng quay đầu lại chạy như điên. Nguyên lai, like, Trịnh Hà tìm được địa phương, tựa hồ là một cái ác tính giết người hiện trường, đầy đất máu tươi, còn ở mạo nhiệt khí, nằm ở vũng máu bên trong, là một cái không có ra mặt nữ tính, sở dĩ có thể xác định người chết giới tính, còn muốn ít nhiều vị này nữ tính đại cuộn sóng tóc dài, cùng một cái đã nhiễm máu tươi, nhưng rõ ràng là váy dài quần áo. Lại nói bên này Trịnh Hà một bên chạy như điên một bên thét trói thai, không chờ nàng tới gần hội trường Đã bị cảnh giới nhân viên ngăn trở xuống dưới Này đó chuyên môn phụ trách cảnh giới nhân viên công tác Đều là cố ý từ Huệ Châu Quân Khu điều tới Tinh Anh Vì chính là bảo hộ hội trưởng trật tự Đã tham gia giao lưu hội nước ngoài bạn bè Bảo đảm giao lưu hội có thể ở an toàn thả an tĩnh dưới tình huống tiến hành Chuyện như thế nào Giữa chưa trực ban cảnh giới đội đội trưởng Kêu Lưu Văn Quân Hiện tại chính vẻ mặt không vui nhìn bị thủ hạ khống chế được chính hà Đâu, chúng ta cũng không biết chuyện như thế nào Chính là cái này nữ đột nhiên thét trói hai hướng hội trường chạy, chúng ta liền kịp thời khống chế được. Cảnh giới đội một cái thành viên trả lời, đối với trước mắt tình huống cũng là khó hiểu. Chết, chết, người chết, có người chết. Trinh Hà cả người run rảy không ngừng, lại nói tiếp, nàng rõ ràng là cái bác sĩ, hẳn là không đến mức sợ hãi nhìn đến người chết. Chính là cố tình, Trinh Hà nhìn đến kia cổ thi thể khi, tựa hồ vừa mới chết, cho nên hệ thần kinh còn không có hoàn toàn mất đi công năng cho nên có thể tưởng tượng ngay lúc đó cảnh tượng, đủ để lệnh không có phòng bị nàng bị kinh hay đến. Nói rõ ràng, Lưu Văn Quân vừa nghe co tư nhân, lập tức nghiêm túc lên, này cũng không phải là chuyện nhỏ, phải biết rằng bên trong còn ở mở ra giao lưu hội, như vậy nhiều quốc tế bạn bè, hiện tại một chút tình huống đều là không cho phép phát sinh. Ta ở trong hoa viên thấy được người chết. Chính Hà rốt cuộc bình phục số dưới, không có quá cho nàng bác sĩ thân phận mất mặt. Tiểu Vương, ngươi xem nàng, Tiểu Lý, nhỏ hơn. Hai người các ngươi cùng ta lại đây, những người khác lưu lại nơi này cảnh giới. Lưu văn quân nhanh chóng quyết định liền an bài xuống giới, sau đó lánh hai cái thủ hạ hướng Trịnh Hà nói hoa viên chạy đến. Lúc này, Trịnh Hà cũng biết chính mình chỉ có thể đại ở chỗ này, rốt cuộc nàng là cái thứ nhất phát hiện thi thể, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng xui xẻo, lại là cũng không dám khiêu chiến cảnh giới đội uy nghiêm. Lưu văn quân mang theo hai cái thủ hạ, một đường hướng hoa viên chạy đến, thực mau liền tìm tới rồi thi thể nơi vị trí. Ba người lập tức tiến lên tra xét, có thể xác định chính là, trên mặt đất người này đã chết ấu. Đây là có bao nhiêu đại thủ A, thế nhưng đem cả khuôn mặt ra đều bóc. Đi theo Lưu Văn Quân đi tìm tới nhỏ hơn, tràn đầy khiếp sợ nhìn trên mặt đất khối này không có ra mặt thi thể. Thủ đoạn sạch sẽ lưu loát, là cái tay giả đời. Lưu Văn Quân tra xét xong lúc sau, hạ một cái định luận. Mặt khác hai người nghe không hiểu Lưu Văn Quân cái này tay giả đời chỉ chính là nào một phương diện, rốt cuộc là giết người thủ pháp lão luyện. Vẫn là lột ra thủ pháp lão luyện, lại vẻ mặt nghĩ đến hôm nay là y học giao lưu hội, hai người đều có đại khái suy đoán. Chỉ là làm ba người đều không nghĩ ra chính là, rốt cuộc là ai như thế bờ bãi, thế nhưng sẽ lựa chọn tử á lúc này giết người, rốt cuộc là có dự mưu vẫn là lâm thời nảy lòng tham. Tiểu Lý, trở về gọi người, tùy tiện đem chuyện này đăng báo. Lưu Văn Quân Thần Tình ngưng trọng phân phó nói, sau đó lại mang theo nhỏ hơn tiếp tục tìm kiếm dấu vết để lại. Là, đội trưởng. Tiểu lý hành lý đáp, Lưu Văn Quân mang theo nhỏ hơn lại lần nữa đem hiện trường khám tra xét một lần, chỉ tiếp cái này người bị tình nghi quá mức rào hoạt, thế nhưng một chút manh mối cũng không có lưu lại. Hiện tại duy nhất xem như manh mối, chỉ sợ cũng là phát hiện hiện trường vụ án người, chỉ là hiện tại hai người cần thiết đến đám người tay tề, mới có thể trở về làm rò hỏi. Cũng may không làm hai người chờ lâu lắm, dù sao cũng là ác tính giết người sự kiện, phía trên lãnh đạo thực mau triệu tập lại đây một đội nhân thủ lại từ Huệ Châu địa phương hình cảnh tiếp nhận hiện trường tra xét. Lưu Văn Quân mang theo nhỏ hơn nhẹ nhàng xuống dưới lúc sau, liền trước tiên đuổi trở về, muốn hỏi ra một ít manh mối, rốt cuộc giữa chưa là bọn họ đội phụ trách trực ban, lúc này xuất hiện sự tình, trách nhiệm khẳng định là tính ở bọn họ trên đầu. chương 313 hiểm nghi tội phạm. Đội trưởng, vừa mới cảnh đội có người muốn nhắc tới thẩm chứng nhân, ta không làm, lúc này ngài nếu là lại không trở lại, ta liền phải khiêng không được. Bị Lưu lại nhìn trịnh Hà Tiểu Vương Vừa thấy đến Lưu Văn Quân dẫn người đã trở lại, lập tức chạy trầm thấu qua đi. Người ở đâu? Lưu Văn Quân lông mày nhăn lại, thật sự không nghĩ tới hình cảnh đội người, tốc độ như thế mau Cấp đơn độc an trí ở một phòng, liền chờ ngài trở về hỏi chuyện. Tiểu Vương tưởng rất đơn giản, sự tình là ra ở bọn họ trong tay, tự nhiên là phải đợi bọn họ hỏi trước tuân xong rồi, mới có thể đem người giao cho hình cảnh đội. Lưu đội trưởng Không chờ Tiểu Vương mang theo Lưu Văn Quân đi tìm chính Hà đã bị một đội thân xuyên cảnh phục người ngăn cản. Ta là, có cái gì sự tình? Nhìn đến đối phương trang điểm, Lưu Văn Quân đã đoán ra đối phương thân phận, nhưng là trên mặt như cũ trang hồ đồ. Ha ha, Lưu đội trưởng ngươi hảo, ta là Huệ Châu Thị Hình Trinh Đại đội một đội đội trưởng sao mai, vừa mới tiếp thu các cử tiến đến phụ trách lần này giết người án, vừa mới ta nghe thủ hạ người ta nói, các người bên này có cái quan trọng chứng nhân, cho nên muốn lại đây đem người mang về điều tra. Sao mai? Cũng chính là hình cảnh một đội đội trưởng, trên mặt mang theo hồ ly dường như tươi cười, khách khí đem tiền căn hậu quả báo cho Lưu Văn Quân. Nguyên lai like là khải đội trưởng, cử ngưỡng đại danh, chẳng qua người này còn muốn từ chúng ta cảnh giới đội trước tra hỏi một lần mới được. Ngươi cũng biết, chúng ta là bị điều tới phụ trách hội trường an toàn, xảy ra chuyện, chúng ta tự nhiên là đứng mũi chịu sao muốn toàn lực giải quyết vấn đề. Lưu Văn Quân cũng khách khí trả lời, chẳng qua đối với hay không giao ra chứng nhân chuyện này, một chút cũng không tính toán nhà ra Nếu như vậy, kia không biết Lưu đội trưởng có để ý không, dò hỏi thời điểm, chúng ta người cũng ở đây. Sao Mai không có cùng đối phương cứng đối cứng, trực tiếp lựa chọn thoái nhượng một bước? Đương nhiên có thể. Rõ ràng đối phương đã thoái nhượng một bước, Lưu Văn Quân cho dù lại không muốn, cũng không có khả năng tiếp tục cự tuyệt, cho nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Sao Mai lộ ra một mặt thực hiện được tươi cười, hắn ngay từ đầu liền biết, muốn từ này đó tham gia quân ngũ trong tay đem người mang đi không dễ dàng. Cho nên căn bản liền không tính toán tranh thủ, hắn hiện tại suy nghĩ, bất quá là có thể ở trước tiên tham dự đến thẩm vấn, như vậy cũng có thể được đến trực tiếp tư liệu. Kỳ thật bọn họ hình cảnh đại đội chức năng cùng cảnh giới đội cũng không xung đột, chẳng qua cái này giết người sự kiện xuất hiện không phải thời điểm, nếu là trước kia bình thường thời kỳ, hai phòng tự nhiên là nước giếng không phạm nước sông. Lưu Văn Quân mang theo người một đường đi đến tạm thời giám trị hạ phòng, ở bên nhau sự tình không có tra ra manh mối trước, bất luận cái gì một người đều có hiềm nghi. Đặc biệt là cái thứ nhất phát hiện hiện trường vụ án người. Có lẽ ý nghĩ như vậy có chút không đủ người ý, ấn thuyết minh trên mặt tới nói, chính hà bất quá là một cái vô tội người, trong lúc vô ý phát hiện như vậy giết người hiện trường, đã thực xui xẻo. Nhưng là ở hình cảnh đại đội trong mắt, hoặc là cảnh giới đội trong mắt, hết thể người cùng vật, đều là pha án mấu chốt, cũng đều sẽ trở thành bị hoài nghi đối tượng. Đội trưởng, thủ cửa cảnh giới binh nhìn đến Lưu Văn Quân lại đây, nghiêm túc hướng hắn hành lễ. người ở bên trong Lưu Văn Quân đáp lễ sau hỏi, còn ở bên trong, đội trưởng muốn vào đi sao? Thủ vệ binh lính trả lời, ân ta cùng hình cảnh đại đội một đội đội trưởng cùng nhau đi vào, các ngươi ở bên ngoài hảo hảo thủ. Lưu Văn Quân gật đầu nói, trong lúc sau mai cái gì cũng không có nói, chỉ là đứng ở một bên nhìn Lưu Văn Quân cùng thủ hạ nói chuyện, thẳng đến Lưu Văn Quân ý bảo có thể đi vào, mới gật gật đầu hướng thủ vệ binh lính cười cười. Bên trong cánh cửa trịnh hà đã sớm khôi phục cảm xúc, ở bị đưa tới này giản đơn độc phòng sau Nàng liền bắt đầu trải vớt chuyện này tiền căn hậu quả. Lấy cơ ra tới thượng B.U.G. Hoàn toàn chính là không thể đoán trước sự tình, mà sở dĩ đi hoa viên. Cũng là vì trong lúc vô ý thấy được cái kia thân ảnh, lòng hiếu kỳ thúc đẩy nàng theo qua đi, tiện đà mới phát hiện thi thể. Nhưng là duy nhất làm trịnh hà nghi hoặc chính là, từ nàng nhìn đến thân ảnh, đến tìm được thi thể. Này trung gian thời gian cũng không lâu, nàng không thể tưởng được, đối phương là như thế nào giết người bóc mặt, lại hoặc là hung thủ kỳ thật có khác một thân kêu kêu đạo thân ảnh lại là vì cái gì sẽ xuất hiện ở phía sau cửa. Tới rồi giờ khắc này, Trịnh Hà cơ hồ đều phải hoài nghi, chính mình có phải hay không mắt hoa, kỳ thật căn bản không có gì bóng người, nhưng là ngay sau đó tưởng tượng đến, nếu không có bóng người, kia chính mình đi hoa viên hành vi, căn bản liền giải thích không được, như vậy cái này thân ảnh, vô luận có phải hay không thật sự tồn tại, ở nàng nơi này, nhất định phải phải có. Ngươi hảo, Lưu Văn Quân thăm hỏi đánh gây Trịnh Hà ý nghĩ. Các ngươi hảo, ta cái gì thời điểm có thể trở về? Chính hai nhìn đến tiến vào ba nam tử, trong đó một cái ăn mặc cảnh phục, mặc khác hai cái xuyên chế phục nàng chưa thấy qua, nhưng là biết chính là bọn họ đem nàng giam, nghe nói là phụ trách lần này giao lưu hội cảnh giới nhân viên. Trước không đổi, chúng ta muốn hướng ngươi hỏi một chút sự tình trải qua, hiểu biết rõ ràng lúc sau, ngươi liền tự do. Mở miệng chính là sao mai, hỏi hăn loại chuyện này, bọn họ làm hình cảnh sở trước nhất. Lưu Văn Quân đứng ở một bên cũng không đổi vã mở miệng, nói thật Hỏi hắn loại chuyện này, thật là hình cảnh tương đối chuyên nghiệp, cho nên hắn cũng không cảm thấy sao Mai như vậy dành trước mở miệng có cái gì không tốt. Hảo, các người muốn hỏi cái gì liền hỏi đi, chỉ cần ta biết đến, đều sẽ cùng các người nói. Chính Hà cũng biết, lúc này nàng chỉ có toàn lực phối hợp, chỉ cần chứng minh chuyện này cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ là được. Trước ngồi xuống đi. Sao Mai cười cười, chính là thích loại này phối hợp đương sự, chỉ có đối phương phối hợp, mới có thể giảm bất bọn họ phá án khó khăn. Trinh Hà có điểm câu nghệ ngồi trở lại đúng chỗ trí thượng, cùng đối diện ba người chi gian cách một cái bàn, này vẫn là phía trước trên đường tới người cố ý bố trí. Chưa bao giờ từng vào cục cảnh sát, càng miễn bản là bị cảnh sát đề ra nghi vấn, chẳng sợ trên mặt biểu hiện lại bình tĩnh. Trinh Hà sâu trong nội tâm vẫn là có chút sợ hãi, này đại khái là thế nhân thái độ bình thường, mặc kệ có sai không sai, chung vi là sợ hãi đối mặt cảnh sát. Tên họ, tuổi, giới tính. Ba người ngồi xuống hạ Chờ đến Lưu Văn Quân mang đến người cầm lấy vỡ bắt đầu ký lúc sau, sao Mai liền bắt đầu đầu nhập đến bình thường hỏi han trạng thái. Ta kêu Trịnh Hà, năm nay 26 tuổi, nữ tính. Trình Hà liếm liếm có chút khô khóc môi, thành thành thật thật trả lời sao Mai hỏi chuyện. Người ở nơi nào? Vì cái gì sẽ đến Huệ Châu, tới Huệ Châu làm cái gì? Sao Mai tiếp tục hỏi. Ta là kinh đô đệ nhất bệnh viện bác sĩ, lần này là chịu mời tiến đến tham gia giao lưu hội. Chính Hà trả lời ngữ tốc dần dần khôi phục bình thường. Nói nói ngươi lại như thế nào sẽ ở cái này thời gian xuất hiện ở hoa viên? Sao Mai hỏi. Chính Hà theo bản năng nuốt một chút nước miếng, sau đó nhìn nhìn Sao Mai cổ vụ ánh mắt, lần này mở miệng trả lời, ta nguyên bản là giống đi toilet, chỉ là giữa đường thấy được một hình bóng quen thuộc, giống như thực sốt ruột bộ dáng, ta lúc này mới tò mò theo qua đi, ở trong hoa viên tìm một hồi, trong lúc vô ý phát hiện kia cổ thi thể. Nói kỹ càng tỉ mỉ một chút. Lưu Văn Quân không quá vừa lòng loại này bà phải cái nào cũng được trả lời, dứt khoát sen mồm nhắc nhở. Đang tới gần vết đúc cờ bên kia thời điểm, ta nhìn đến thông hướng hoa viên cửa, một cái người quen chạy đi ra ngoài, bởi vì trong lòng thật sự tò mò, muốn biết nàng ở làm cái gì, cho nên liền theo qua đi. chính Hà có chút khẩn chứng nói, nhưng là ở tiến vào đến hoa viên sau, người kia đã không thấy tâm hơi, ta liền thuận thế ở trong hoa viên tìm lên, lúc này mới ngoại ý muốn thấy được trên mặt đất thi thể. Trường 314 tham gia điều tra. Người nói cái này người quen là ai? Sao mai không có để ý Lưu Văn Quân sen mộm, dù sao cũng là hai người cùng nhau thẩm vấn, tổng không thể không gọi người ta nói lời nói đi. Cũng không xem như người quen, bất quá là đêm qua, ở giao lưu hội bắt đầu trước động viên sẽ thượng gặp qua một lần mặt, hôm nay giữa trưa thời điểm, ở ăn cơm thời điểm, cũng xa xa nhìn đến quá nàng cùng ta ba cái đồng sự nói chuyện. Trình hạ cuối cùng vẫn là lựa chọn nói ra. Kỳ thật nàng cũng không thể xác định chính mình nhìn đến có phải hay không nữ nhân kia, chẳng qua chợt lué mà qua thân hình cùng quần áo đều rất giống. Hơn nữa nàng chính mình cũng nói không rõ cái loại này phức tạp cảm xúc ở quay phá, tự nhiên mà vậy liền quyết định cung ra tới. Người này kêu cái gì, có phải hay không còn ở hội trường. Sao mai trong mắt ánh sáng trợt lué, trình hà nói ra tin tức, cũng liền này đó mới thật sự có ý nghĩa, mặt khác đều là vô dụng tin tức. Ta không biết, nhưng là có thể xác định. Nàng cũng là lần này tham gia giao lưu hội người. Trinh hà tự hồ có thể cảm nhận được trong cổ họng khô khốc. Sao mai cao mày, không nghĩ tới sẽ được đến như vậy trả lời. Nếu không quen biết, vì cái gì như vậy khẳng định là người này. Lưu văn quân nghi hoặc hỏi. Giữa trưa thời điểm, ta nhìn đến nàng ăn mặc, lưu ý một chút, cho nên mới sẽ xác định. Trinh hà âm thầm cho chính mình của Vũ. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy còn cần ngươi phối hợp một chút, mang chúng ta đến hội trường đi đem người này tìm ra. Sao mai trong lòng nghi hoặc không thua gì Lưu Văn Quân, bất quá Lưu Trình Thượng nên phải đi Lưu Trình không thể tình lượng, mặc kệ như thế nào, cũng coi như là một cái manh mối. Không thành vấn đề, chỉ là ta không xác định nàng người còn ở đây không hội trường. Chính hạ như thế ăn ngay nói thật, rốt cuộc sự tình phát sinh lúc sau, nàng đã bị khống chế đi lên, vẫn luôn không có trở lại quá hội trường. Không quan hệ, chúng ta hãy đi trước nhìn xem. Sao mai hướng Lưu Văn Quân đưa mắt ra hiệu, sau đó đi đầu đứng dậy. Lưu Văn Quân Minh Bạch Sao Mai ý tứ, đây là làm hắn đồng ý mang Trịnh Hà đi hội trường, dù sao hắn cũng có quyết định này, nhưng thật ra không có khó xử đối phương. Vì thế, Lưu Văn Quân cùng Sao Mai còn có một cái khác phá án nhân viên, liền mang theo Trịnh Hà hướng hội trường chạy đến, ba người đều không hẹn mà cùng hy vọng Trịnh Hà nói người kia, còn ở hội trường. Bốn người từ hội trường một cái khác không thấy được cửa hông đi vào, lúc này khoảng cách cơm chưa kết thúc đã có một hồi, buổi chiều giao lưu hội cũng đúng hạn bắt đầu. lúc này Trên đài đang có một cái nước ngoài tuổi trẻ đại biểu ở lên tiếng, tựa hồ là liền chính mình một cái nghi hoặc ở hướng trong sân chuyên gia làm vấn đề. chính Hà ở tiến hội trường thời điểm, liền bắt đầu khắp nơi nhìn xung quanh, trong lòng lúc này đối với có thể hay không tìm được người thực phức tạp. Thấy được sao? Hội trường người trên nói nhiều không nhiều, Lưu Văn Quân liếc mắt một cái nhìn lại, các quốc gia chiến đội thập phần rõ ràng, buồn quốc đại biểu cơ bản đều tụ ở một chỗ. Cái kia thân xuyên màu xám nhà táo khoác, đơn độc đứng ở một chỗ chính là Trịnh Hà chỉ vào cách đó không xa một bóng hình nói: "Sao Mai cùng Lưu Văn Quân liếc mắt một cái liền thấy được Trịnh Hà chỉ vào người, tuy rằng chỉ có thể nhìn đến sơn mặt, nhưng là đã cũng đủ bọn họ kinh diễm, đồng thời không cấm hoài nghi, Trịnh Hà nói rốt cuộc là thật là giả, đẹp người luôn là sẽ làm người không tự chủ được khoan dung một ít. "Xác định sao?" Sao Mai hỏi. "Ừ, chính là nàng." Trịnh Hà chạy nhanh trả lời. Điện tú Vân đã sớm cảm nhận được đánh giá ánh mắt, quay đầu hướng ánh mắt nơi vị trí nhìn lại. Nguyên lai là bốn cái không quen biết người, tam nam một nữ. Lưu Văn Quân cùng sao mai cho nhau lướt nhau, làm sao mai lưu tại chỗ cũ, mà kêu một người khác trước đem trịnh hà mang đi, rốt cuộc ở không xác định đối phương hay không là giết người phạm trước, hắn đều có trách nhiệm bảo hộ chứng nhân an toàn. Lưu Văn Quân cho rằng chính mình an bài có thể bảo hộ chứng nhân, không nghĩ tới, bị bọn họ coi như hiểm nghi người điển tu vân, đã đưa bọn họ bốn người diện mạo tất cả đều nhìn cái danh mạch, mà lúc này, Hắn chính không hề biết hướng đã phát hiện bọn họ Điển Tú Vân đi qua. Không sai, chính hà trong miệng cái gọi là quen thuộc thân ảnh, chính là chỉ Điển Tú Vân, chẳng qua nàng sắc không rõ ràng lắm Điển Tú Vân thân phận, cũng không xem như quen thuộc. Đồng chí ngươi hảo, ta là phụ trách lần này giao lưu hội an toàn cảnh giới nhân viên, ta kêu Lưu Văn Quân. Ở không rõ ràng lắm sự thật chân tướng tiền đề hạ, Lưu Văn Quân cũng không sẽ sử dụng quá mức nghiêm khắc thái độ. Ngươi hảo, ta kêu Điển Tú Vân, xin hỏi có cái gì sự tình Điền Tú Vân kỳ quái hỏi. Cũng may Điền Tú Vân nơi vị trí xem như hẻo lánh, cho nên hai người hô động không có khiến cho những người khác chú ý, lúc này mọi người lực chú ý đều đặt ở trên đài. Có một việc muốn phối hợp, cho nên hiện tại muốn phiền toái ngươi cùng chúng ta đi một chuyến. Kịp thời Lưu Văn Quân thái độ lại hảo, nhưng là này rốt cuộc không xem như một chuyện tốt. Không thành vấn đề. Điền Tú Vân một bên đáp ứng, một bên lặng lẽ thả ra thần thức, tính toán nhìn xem rốt cuộc là đã xảy ra cái gì sự tình thế nhưng còn có thể tìm tới nàng. Lưu Văn Quân thầm âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, không nghĩ tới vị này nữ đồng chí như thế dễ nói chuyện, này thật sự là quá bất việc, nếu không phải hắn làm việc luôn luôn rất có nguyên tắc, đều sắp bởi vì đối phương thản nhiên cách làm mà thiên hướng với nàng là trong sạch. Sao Mai một người chờ ở cửa, nhìn đến Điền Tú Vân liền như thế sảng khoái đi theo Lưu Văn Quân lại đây, trong lòng cũng không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ai đều sợ phiền thoái, đặc biệt là giao lưu hội còn tại tiến hành, vạn nhất chỉnh ra tới điểm động tĩnh đều không hảo báo cáo kết quả công tác. Lúc này sao Mai cũng cảm giác được bọn họ như thế trực tiếp đi tìm tới, cái này hành vi thật là có chút không quá sâu tư thuộc lự. Trước mắt loại tình huống này cũng là vì đối phương phối hợp, nếu là gặp được cái khó chơi, không quan tâm nháo mở ra, thật đúng là sẽ gặp phải đại phiền toay tới. Đại khái là nghĩ tới như vậy hậu quả, sao Mai đang xem hướng Điển Tú Vân ánh mắt, cũng biến nu hỏa rất nhiều. Chờ đến Lưu Văn Quân hai người mang theo Điển Tú Vân, lại lần nữa đi vào phía trước Trịnh Hà phòng khi Chính Hà cũng đã bị mang đi mặt khắc phòng tiếp tục tiếp thu dò hỏi. Điền Tú Vân tại đây dọc theo đường đi đã đem tiền căn hậu quả đều làm minh bạch, biết ở hoa viên đã xảy ra cùng nhau giết người án, tuy rằng thi thể đã bị mang đi, bất quá hiện trường còn không có bị xử lý, trên mặt đất máu tươi đủ để biểu hiện án mạng hung tàn. Đến nỗi vì cái gì những người này sẽ tìm được nàng, Điền Tú Vân nhưng không cảm thấy là bởi vì bọn họ đã biết thân phận của nàng, đại khái là cùng nàng phía trước nhìn đến nữ nhân kia có quan hệ. Quả nhiên không làm Điền Tú Vân đợi lâu, sao Mai liền trực tiếp song xuôi đem sự tình nói đơn giản một lần, đương nhiên không có báo cho Điền Tú Vân chỉ ra và xác nhận nàng người là ai. Như thế nói, là bởi vì có người nói nhìn đến ta đi hoa viên, cho nên mới ở theo dõi ta thời điểm, phát hiện hiện trường vụ án. Điền Tú Vân kinh ngạc hỏi ngược lại. Không tội. Sao Mai trong lòng những cái đó nghi hoặc, lại lần nữa bởi vì Điền Tú Vân hỏi lại mà sâu ra. Đầu tiên, ta rất kỳ quái. Một cái chỉ thấy quá ta một hai lần mặt, không có tiếp xúc quá, cũng không biết ta tên họ lai lịch, nàng vì cái gì sẽ theo dõi ta. Điền Tú Vân trước nói ra chính mình nghi vấn. Trước không nói nàng vốn là không có đi qua cái gì hoa viên, liền tính là thật đi, một người bình thường như thế nào khả năng có thể lặng yên không một tiếng động theo dõi đến nàng, còn có thể đi ra đương chứng nhân chỉ ra và xác nhận nàng. chương 315 lập lại do hỏi. Luyến thượng ngươi đọc sách, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mị quân tẩu mới nhất trương. Điền Tú Vân những lời này, cũng đồng thời là lưu văn quân cùng sao mai trong lòng sở nghi hoặc, nhưng là vâng chịu thà rằng sai sát một ngàn, không thể buông tha một cái tâm thái, vẫn là quyết định tìm Điền Tú Vân trở về hỏi chuyện. Nhưng là đương Điền Tú Vân như thế trắng ra hỏi chuyện hỏi ra tới lúc sau, bọn họ thật đúng là giải thích không được, cái dạng gì dưới tình huống, có thể làm một người đi theo dõi một cái khác xem như xa lạ người. ngươi nói cái này tình huống đích sắc không quá bình thường, chúng ta cũng sẽ nhằm vào vấn đề này đi dò hỏi, bất quá trước mắt Vẫn là hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta điều tra, này dù sao cũng là chúng ta chức trách. Lưu Văn Quân khi trước nói, người đã mang lại đây, liền không khả năng bởi vì đối phương đưa ra nghi hoặc, cứ như vậy từ bỏ. Không thành vấn đề, ta chỉ là đưa ra ta nghi hoặc. Điền Tú Vân ở biết chính mình lựa chọn theo chân bọn họ tới lúc sau, khẳng định là muốn tham dự đến điều tra chung, cho nên ở Lưu Văn Quân vừa nói ra tới, liền quyết đoán đồng ý. Cảm ơn phối hợp. Lưu Văn Quân tương đương vừa lòng Điền Tú Vân thức thời. Bắt đầu đi. Điền Tù Vân đạm nhiên nói. Tên họ, tuổi, giới tính. tiểu cũ hỏi chuyện, sao mai lại lần nữa làm chủ thẩm người? Điền Tú Vân, 25 tuổi, nữ. Đối phương hỏi ngắn gọn, Điền Tú Vân trả lời cũng thực ngắn gọn. Người đến từ nơi nào? Vì cái gì trở về Huệ Châu, tới Huệ Châu làm cái gì? Sao mai không có ngoại ý muốn đối phương trả lời như thế sạch sẽ lưu loát, mà là tiếp tục truy vấn? Ta ở quân khu bộ đội bệnh viện công tác. Lần này đã chịu thượng cấp các cử, tiến đến Huệ Châu tham gia quốc tế y học giao lưu hội. Điền Tú Vân trả lời, bất quá cũng không có nói ra thần cánh quân khu, ở toàn bộ hoa hạ bộ đội, đại bộ phận chỉ biết thần cánh quân khu đánh số, cũng không biết toàn xưng Hôm nay giữa trưa 12 giờ 20 phân tả hữu người ở cái gì địa phương? Thời gian này, là trịnh hà căn cứ nàng chính mình đồng hồ cấp ra tới, hiện tại sao mai ở giò hỏi thời điểm, liền lấy thời gian này vì chuẩn. Ở hội trường. Điền Tú Vân tưởng đều không cần tưởng, trực tiếp khẳng định trả lời. Có người có thể cho người chứng minh sao? Sao Mai tiếp tục hỏi. Không rõ ràng lắm, chúng ta bệnh viện chỉ có ta một người tới, những người khác ta đều không quen biết. Điền Tú Vân lắt đầu, cơm chưa sau, duy nhị hai cái người quen, hạ lao cùng vương lão đều vội vàng trở về, cho nên cũng không có cùng nàng ở bên nhau. Cũng chính là, người nói người thời gian này ở hội trường, nhưng là cũng không có chứng cứ. Sao Mai hỏi. Có thể như thế nói Điền Tú Vân cũng không phản bác Đây là sự thật nàng sắc không có để ý bên người có phải hay không có người nhưng là chúng ta nhận được tuyên báo có người nói ngươi lúc ấy xuất hiện ở hoa viên nhập khẩu sao mai biểu tình nghiêm túc đối này ta chỉ có thể nói từ buổi sáng đến các ngươi tìm được ta phía trước ta đều là ở hội trường trừ bỏ cơm trưa thời gian ở nhà ăn đãi quá Điền Tú Vân thản nhiên cười cười trên mặt hoàn toàn không thấy một tia kinh hoàng điên đồng chí nếu ngươi không có trưng cứ nói là không có biện pháp tẩy thoát hiểm nghi. Lưu Văn Quân ở nghe được Điền Tú Vân giới thiệu chính mình là quân ý gì ở thời điểm, cũng đã có điều thiện hướng, ở hơn nữa đối phương vẫn luôn bình tĩnh thản nhiên biểu hiện, căn bản liền không giống như là kẻ phạm tội. Ta minh bạch, bất quá ta càng thêm tò mò là, phát hiện đệ nhất hiện trường vụ án người, nàng không phải hẳn là hiểm nghi lớn hơn nữa, rốt cuộc nàng cùng ta hoàn toàn không quen biết, có thể hay không là nàng tùy tiện chỉ ra và xác nhận ta. Điền Tú Vân đương nhiên minh bạch chuyện này đối nàng bất lợi. Chỉ có thể tận khả năng tìm ra mặt khác lô hồng tới Này sao mai cũng nghĩ đến điểm này Rốt cuộc trịnh hà nói ra nói Thật là trăm ngàn chỗ hở Liên nói nàng hòa điền tú vân hoàn toàn xem như người xa lạ Vì cái gì sẽ ở nhìn đến đối phương thân ảnh khi Sẽ lựa chọn theo dõi Còn như vậy xảo phát hiện hiện trường vụ án ngươi nói cái này tình huống Khẳng định cũng sẽ tồn tại Bất quá vì có thể mau trong phá án Mặc kệ ngươi hay không trong sạch Đều thỉnh ngươi cần phải lưu tại Huệ Châu Ít nhất án kiện không có phá phía trước Không thể lấy bất luận cái gì lý do, bất luận cái gì hình thức rời đi Huệ Châu. Sao mai quyết định lại từ trịnh Hà Nơi đó vào tay, hiện tại bọn họ người đã đi xác nhận người chết thân phận, tuy rằng đã không có trên mặt làng ra, nhưng là vẫn là có biện pháp xác nhận thân phận. Không quan hệ, bất quá ta hy vọng có thể mau chóng giải trừ ta hiểm nghi, rốt cuộc ta thân là một người quân y đi cũng không phải có quá nhiều thời giờ háo ở chỗ này. Điền Tu vẫn ăn ngay nói thật. Yên tâm, chỉ cần một rửa sạch ngươi hiểm nghi khẳng định sẽ trước tiên thông tri ngươi. Sao Mai cũng biết Điền Tú Vân nói có lý, rốt cuộc không có thạch chủy chứng cứ, hắn là không có khả năng đem người vẫn luôn hạn chế ở Vệ Châu. Giao lưu hội ngày mai còn có một ngày liền kết thúc, là không hảo vẫn luôn đem người vây ở chỗ này. Kia không biết ta có phải hay không còn có thể tiếp tục tham gia giao lưu hội. Tuy rằng một buổi sáng xuống dưới, Điền Tú Vân đối với này đó chuyên gia phát biểu diễn thuyết, đều bảo trì mình thấy, cũng không phải tất cả đều tán thành, nhưng là tổng hội có chút thu hoạch. Cho nên vẫn là không nghĩ lãng phí lần này cơ hội. Đương nhiên có thể, bất quá bây giờ còn chưa được, chúng ta muốn lại đi xác nhận một chút mới được. Sao Mai hơi hơi mỉm cười, thật sự là bội phục giờ phút này điển tú vân Trấn định tự nhiên. Phải biết rằng, liền sao Mai trước nghiệp kiếp sống tới nói, cơ bản liền không gặp được mấy cái có thể ở trước mặt hắn không khẩn trương hiểm nghi người Chính là rất nhiều người thường nhìn đến hắn này thân trang phục cũng sẽ có vẻ câu nệ mất tự nhiên. Hùng chi vẫn là một cái nữ đồng chí, không đơn giản là không khẩn trương chính là ở đề ra nghi vân chung, cũng không hề có một chút sợ hại hoặc là đổi màu bộ dáng này đích sắc thực lệnh sao mai nhìn với con mắt khác. Đối với muốn tạm thời lưu lại nơi này, Điền Tú Vân tuy rằng không cao hứng, bất quá cũng biết liền tính cự tuyệt cũng vô dụng, vừa lúc nàng cũng tưởng sấn cơ hội này, hảo hảo đem tất cả mọi người kiểm tra một lần, nói không chừng sẽ phát hiện một ít dấu vết để lại. Đến nỗi đã từ Điền Tú Vân nơi này, hỏi không ra cái gì manh mối sao mai cùng Lưu Văn Quân. Quyết định vẫn là đến tìm Trịnh Hà lại cẩn thận dò hỏi chi tiết, rốt cuộc hiện tại so sánh với, chính Hà càng thêm hữu dụ. Hai người quyết đoán rời đi điền tú vân nơi phòng, đi tới cùng này gian phòng cách xa nhau hai cái môn Trịnh Hà chỗ, tính toán hảo hảo dò hỏi Trịnh Hà. Hai vị đồng chí, ta có thể đi rồi sao? Trịnh Hà đã bị một lần một lần hỏi chuyện hỏi phiền, nàng cho rằng chỉ cần chính mình chỉ ra và xác nhận nữ nhân kia, nên phóng nàng đi, kết quả nên đón lại là một lần một lần lặp lại để ra nghi vấn. Thực xin lỗi. Chúng ta còn có một ít tình huống muốn tìm ngươi hiểu biết. Sao mai xin lỗi nói? Các ngươi đã hỏi rất nhiều biến, còn muốn hỏi cái gì? Trinh Hà thật sự là không kiên nhẫn. Đừng nóng nội, ta muốn hỏi một chút, ngươi cùng ngươi chỉ ra và xác nhận cái kia đồng chí, hay không nhận thức? Sao mai không thèm để ý đối phương bực bội ngữ khí, trực tiếp hỏi ra chính mình muốn hỏi? Không quen biết, ta chỉ là gặp qua nàng hai lần. Trinh Hà ngữ khí không tốt trả lời. Như vậy, nếu ngươi cũng không nhận thức đối phương, kia vì cái gì sẽ theo dõi nàng. Sao mai biểu tình lập tức trở nên thập phần nghiêm túc, rất có chỉnh hà nếu là giải thích không ra, chính là có vấn đề. Người cái gì ý tứ? Cái gì gọi là theo dõi? Trịnh hà tuy rằng thực không kiên nhẫn, nhưng là đầu góc vẫn là thanh tỉnh, lập tức nhận thấy được đối phương hỏi chuyện quái gì chỗ. Tao ý tứ rất đơn giản, người ở cùng đối phương không quen biết dưới tình huống, là như thế nào sinh ra ra tỏ mò theo dõi đối phương đến hoa viên. Sao mai ngữ khí nghiêm khắc Mắt gắt gao nhìn chầm chầm Trịnh Hà không bỏ. chương 316 manh mối gián đoạn. Luyến thượng ngươi đọc sách, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu mới nhất trương. Ta, ta chỉ là kỳ quái nàng vì cái gì sẽ một người xuất hiện ở nơi đó, cho nên mới tỏ mò qua đi nhìn xem. Trịnh Hà liếm liếm môi, trong mắt hiện lên một mặt mất tự nhiên. Lưu Văn Quân lập tức liền thấy được này phân mất tự nhiên, lập tức liền sen mồm hỏi, vậy thì ngươi lại cẩn thận miêu tả một lần, từ phát hiện đối phương Đến theo dõi đối phương, lại đến phát hiện thi thể toàn quá trình. Rất nhiều thời điểm, nói càng nhiều, sơ hở liền sẽ càng rõ ràng, Lưu Văn Quân đánh chính là cái này chủ ý. Thực hiện nhiên, một bên sao Mai cũng không có ý kiến, hắn cũng phát hiện Trịnh Hà mất tự nhiên. Ta không phải đã nói rất nhiều biến sao. Trịnh Hà một chút cũng không nghĩ lại tiếp tục nói. Thực xin lỗi, chúng ta còn cần ngươi lại lặp lại một lần. Sao Mai cũng không thoái nhượng yêu cầu Trịnh Hà lại lần nữa tự thuật một lần. Trịnh Hà thấy hai người thái độ khắc nghiệt, biết chính mình vô luận như thế nào đều đến lại miêu tả một lần, chính là trời biết, nàng nhìn đến kỳ thật chỉ là chợt lẽ mà qua thân ảnh, cũng không phải thập phần rõ ràng, chỉ ra và xác nhận điển tú vân, cũng bất quá là nàng nào đó tiểu tâm tư ở quay phá, hơn nữa nàng nhìn đến thân ảnh, đích sắc cùng đối phương có chút tương tự, mới dám như thế nói. Quả nhiên, sao mai cùng Lưu Văn Quân lại lần nữa nghe xong trịnh Hà tự thuật sau, đặc biệt là trịnh Hà đang khẩn trưng dưới lại vẽ rắn thêm chân bỏ thêm khác chi tiết, càng có vẻ chỉnh chuyện trăm ngàn chỗ hở. Trinh Hà đồng chí, căn cứ ngươi tự thuật, ta có quyền lợi hoài nghi ngươi ở giả bộ chứng, chỉ sợ còn muốn thỉnh ngươi cùng ta hồi cục công an hảo hảo tâm sự. Sao mai biểu tình nghiêm túc đối trịnh Hà nói? Bằng cái gì? Ta không đi. Trinh Hà tạch một chút đứng lên, chỉ là bị lưu lại nơi này thẩm vấn, cũng đã làm nàng chịu đủ rồi, như thế nào khả năng còn nguyện ý đi cục công an? chính Hà đồng chí Kỳ thật ngươi cũng không có nhìn đến quá điền bác sĩ đi. Hoặc là nói ngươi căn bản không thể xác định ngươi rốt cuộc nhìn đến chính là cái gì. Lưu Văn Quân lạnh giọng nói. Lưu Văn Quân nói, tựa như một chậu nước lạnh hắt ở trên đầu. Lần này Trịnh Hà cũng không gọi huyên áo, nàng không nghĩ tới đối phương có thể nhìn thấu nàng nói dối, trong lúc nhất thời thật sự có chút kinh hoàng Không phải, các ngươi nghe ta nói, ta đích xác nhìn đến người, nàng ăn mặc, còn có thân hình, cùng ta chỉ ra và xác nhận nữ đồng chí giống nhau như lúc, ta thể Trịnh Hà suốt ruột biện giải nói. Hảo, kia hiện tại thỉnh ngươi nghiêm túc lặp lại lần nữa, ta hy vọng lúc này đây, thỉnh không cần đề cập không chân thật ngôn ngữ. Sao mai lấy hắn kinh nghiệm, nhưng thật ra sẽ không hoài nghi trịnh Hà chính là giết người hung thủ, chỉ là cảm thấy nữ nhân này thật sự không thành thật. Ta nói. chính Hà lúc này mới tỉ mỉ đem sự thật nói cho hai người, cũng chứng thực nàng sắc không thể xác định nàng nhìn đến thân ảnh rốt cuộc là ai. Chờ trịnh Hà nói xong về sau, toàn bộ phòng lại lần nữa lâm vào trầm mặt chung. Giờ khắc này, sao Mai cùng Lưu Văn Quân Thần tình đều trở nên phi thường nghiêm túc, lần này manh mối xem như gián đoạn, chỉ có thể từ thi thể bên kia tìm kiếm manh mối nhìn xem. Kế tiếp, ở không có chúng ta cho phép tiền đề hạ, thỉnh đừng rời khỏi Huệ Châu, nếu không chúng ta đều sẽ lấy người bị tình nghi thân phận đuổi bắt ngươi. Sa Mai nghiêm túc công đạo Trịnh Hà, ở trong lòng hắn, loại này dọn cục đá tạp chính mình chân, thật đúng là không thiếu gặp được. Nếu Trịnh Hà thành thành thật thật đem sự tình trải qua tự thuật một lần, Hoàn toàn liền không có hiện tại loại này xấu hổ tình huống, liền tính hung thủ vẫn luôn không tìm được, nhưng là nàng tuyệt đối có thể bị rửa sạch hiềm nghi, phải biết rằng cảnh sát cũng sẽ không tùy tiện oan uổng người, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua mỗi một cái dấu vết để lại. Minh Bạch. Trịnh Hà cả người đều có vẻ có chút đề bại, cũng ý thức được, nàng tiểu tâm tư trung quy là hại tới rồi chính mình. Sao mai cùng Lưu Văn Quân dò hỏi xong Trịnh Hà lúc sau, liền đi thông chi điện Tú Vân có thể tạm thời rời đi, tuy rằng Trịnh Hà đã nói không xác định lời chứng. Bất quá hai người vì để người vặn nhất, vẫn là dặn dò Điển Tú Vân đừng rời khỏi Huệ Châu nói. Được đến thông chi Điền Tú Vân, không nói một lời rời đi phòng trở lại hội trường, nàng biết, một khi bị liên lụy tiến vào trừ phi thật sự bắt được hung thủ, nếu không dễ dàng là vô pháp rửa sạch hiểm nghi, đặc biệt giống nàng hiện tại loại tình huống này, cũng may trên người nàng hiểm nghi không nặng, nếu không liền sẽ không như thế tự do. Trở lại hội trường sau, Điền Tú Vân như cũ tìm một cái an tĩnh địa phương đợi, trên đài như cũ không có ngừng lại quá. Không ngừng có tuổi trẻ đại biểu lên đài kể rõ ý nghĩ của chính mình. Dưới đài lao chuyên gia đại biểu, cho dù là đến từ bất đồng quốc gia, nhưng là chỉ cần có đưa ra nghi hoặc, thả bọn họ có thể giải thích nghi hoặc, đều sẽ không bùn xỉn chỉ giáo. Điền Tú vẫn trở về thời điểm, trên đài đúng là một cái quốc nội lao chuyên gia, ở nhằm vào thượng một người đưa ra vấn đề làm giải đáp, là về chung ý để nội dung. Lần này quốc tế y học giao lưu hội, tuy rằng nguyên nhân gây ra là từ chung ý để khiến cho nhưng là cũng không bài xích Tây y để giao lưu những năm gần đây Trung ý lì lao chuyên già đã không giống qua đi như vậy bài xích Tây y lì cho nên căn cứ nhân thể bất đồng việc vị thi lấy châm cứu phương pháp liền có thể khởi đến trình độ nhất định đối bệnh tinh nước chế tác dụng thậm chí có thể ở mấy cái đợt trị liệu lúc sau đã tới hoàn toàn khỏi hẳn trình độ trên đài lên tiếng chính là cho rằng mãn trột dạ bạch lao giả xuyên chính là nhất hưu nhàn đường trang lao giả nói xong lúc sau liền chấn định đi xuống mục giảng Một chút cũng không bởi vì ngầm như sấm bộ tay, mà có chút đắc ý biểu tình, ngược lại là vẫn luôn mặt mang theo hòa ái tươi cười đi trở về người quen bên người. Cảm tạ du lão giải thích nghi hoặc, kế tiếp cho mời tiếp theo vị chia sẻ giả lên đài. Người chủ trì ở mỗi một lần có người xuống đài sau, hắn liền sẽ đi lên khách mời. Thức mau, ở người chủ trì nói xong lúc sau, liền lại có người lên đài, người chủ trì cầm trong tay mịt rổ phổn giao cho đối phương, lúc này còn không có vô tuyến mịt rổ phổn, dùng đều là có tuyến. Cho nên vì phương tiện, trên cơ bản mịt rổ phồn đều là đặt ở trên đài mịt rổ phổn giá thượng. Lần này lên đài chính là cùng Hoa Hạ đối địch quốc gia đại biểu, thịnh khí lăng nhân thái độ, thẳng Têu phía dưới quốc nội đại biểu không vui. Kia lùn cái nam tử ở trên đài không đơn giản là biểu hiện thực tiêu ngạo, chính là trải qua phiên dịch lúc sau nói, cũng là nơi trốn nhằm vào vừa mới giải thích nghi hoặc xong Du lão, tựa hồ thực không tin Du lão theo như lời châm cứu thuật. Điện Tú vẫn nguyên bản còn ở phân tích vụ án, căn cứ chính mình tìm được manh mối Hy vọng có thể khâu ra hung thủ thân phận, chỉ tiếc toàn bộ án phát quá trình nàng cũng không rõ ràng, phía trước cũng vẫn luôn vô dụng thần thức, cho nên muốn muốn tìm được hung thủ, chỉ có thể rửa kéo tơ lột kén manh mối tìm kiếm đáp án. Chỉ là chờ nghe được trên đài kêu bừa bại ngự khi khi, điền thú vân trong xương cốt ái quốc tâm liền như thế sung ra, thầm nghĩ, ngươi một cái quốc gia thua trợ, làm ngươi tới thăm gia